Lăng thiên truyền thuyết Tác giả Phong Lăng thiên hạ Người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio easy.com/canh. Chương 301 Độc ký công tâm thủy thiên ngu Hai mắt nhìn thẳng ngạo nghễ nói Thiên hành kiện Quân tử phải không ngừng vươn lên Thiên hạ đại nghiệp chính là chuyện phân hợp Thắng làm vua thua làm giặc Sao có thể nói dễ như vậy phụ thân lăng khiếu của ngươi thân là nguyên soái nửa đời cầm quân chinh chiến trên lưng ngựa vốn là sớm nên chuẩn bị ra ngựa bọc thây chết trận xa trường hai quân giao chiến ai vì chủ nấy tất nhiên không có thủ đoạn nào là không dùng ngươi còn gì để nói đây lăng thiên hử một tiếng nói đối với các ngươi mà nói thì như vậy có thể là đúng thế nhưng nếu đứng ở lập trường của ta thì sao Hắn lại cười lạnh lùng, nói tiếp Ai vì chủ này, không từ thủ đoạn Thiên hạ đại nghiệp thắng làm vua thua làm giặc Đúng vậy, dưới một lớp ngụy trạng Vô luận là làm gì cũng không thể nói là sai Thủy cô nương có phải vậy hay không? Ngươi không phải cũng vậy sao? Làm như vậy mới là chuyện mà người quân tử nên làm Thủy thiên nhu cười trào phúng Không ngờ lăng thiên công tử cũng thông suốt rồi Lăng thiên không thèm để ý đến nàng tiếp tục nói Song phương đã là đối địch với cách nói của Thủy cô nương có phải là muốn làm chuyện gì cũng được có phải không Đắc lựa chọn đối địch có phải là bắt buộc phải nhận tất cả hậu quả không Đây là ý tứ mà Thủy cô nương muốn biểu đạt ư Thủy thiên nhu lạnh lùng cười nói Nói chung ngươi cũng không phải là quá ngốc Ta nói rồi thiên hành kiện quân tử phải không ngừng vươn lên Đây là chuyện quân tử nên làm Lăng thiên cười ha ha rồi đột nhiên thu lại nụ cười trên mặt Sắc mắt cũng biến thành bình tĩnh Hay, hay cho một câu thiên hành kiện quân tử phải không ngừng vươn lên Hay cho một việc mà quân tử nên làm Vậy thì đã là như vậy Dám hỏi Thủy cô nương một câu Chúng ta có phải là đang ở vị trí đối địch hay không Thủy thiên nhu mặt đanh lại Lạnh lùng nói Không phải là ở vị trí đối địch thì hôm nay bản cô nương sao lại có mặt ở đây Lăng thiên vỗ tay một cái, chậm rãi nói Ta đây muốn hỏi Thủy cô nương, nếu chúng ta đã là địch nhân, vậy sao ta không thể mắng ngươi Ngươi đã muốn giết ta, vậy chẳng lẽ ta mắng ngươi còn cần lý do Các ngươi hành sự như thế nào cũng vẫn là quân tử, còn ta chỉ chửi ngươi vài câu là thành ngụy quân tử sao Thủy thiên nhộ ngây người Trên mặt lăng thiên hiện ra một nụ cười tàn khốc. Với lập luận của Thủy Cô Nương, phải chăng là hiện tại ta làm chuyện gì đối với ngươi cũng đều được. Ngươi đều đã sớm có chuẩn bị hết rồi. Phải chăng ta có thể sung ngươi làm ngô đãi của ta? Có thể tùy ý lăng nhục ngươi? Phải chăng ta có thể tùy tiện ném ngươi vào trong quân doanh làm doanh kỹ để làm dịu cơn đói khát lâu ngày của binh sĩ? Ngươi đều sớm đã có chuẩn bị với những điều này rồi đúng không? Khuôn mặt tươi cười của Thủy Thiên Nhu lập tức trắng bệch như tuyết Không còn chút huyết sắc nào Không biết là vì tức giận hay là vì sợ hãi Nhưng có lẽ trong tâm hồn thiếu nữ đã triệt để hoảng sợ rồi Lăng Thiên hử lạnh một tiếng hung áp nói Ngươi đã chuẩn bị chu đáo Vậy thì nếu như không thuận theo tâm ý của ngươi Chẳng phải chứng tỏ là chúng ta quá mất hòa khí ư Ta không thể để mất khí độ quân tử như vậy được Lăng thiên bỗng nhiên xoay người lại, hét lớn, người đâu, mấy tên hộ về ở bên ngoài đồng thanh dạ gian. Lăng thiên phấn nộ quát, cởi hết quần áo của vị tiểu thư thủy ra này ra, ném vào trong quân doanh. Để các huyên đệ vui đùa cho tận hứng. Bảo với các huynh đệ, cố gắng thành toàn cho nàng ta. Dù sao thì nàng ta cũng đã chuẩn bị phong độ quân tử rất tốt rồi. Ngàn vạn lần không được phụ lòng người ta. Mấy người bên ngoài dạ một tiếng, lập tức bốn đại hán như lang như hổ tiến vào. Đừng! Thủy thiên nhu hét lên một tiếng sắt thê lương như tiếng chim quyên, vô cùng bi thương. Huyết sắc trên mặt lập tức mất sạch trong hai đôi mắt long lanh, nước mắt trào ra như suối. Lăng thiên! À không, Lăng công tử cầu xin ngài bỏ qua cho tiểu công chúa nhà ta đi. Quỳ trên mặt đất, dập đầu bịch bịch. Tiểu công chúa nhà ta giấu sao cũng là thân thể ngàn vàng, sao có thể trà đạp như vậy? Xin nể mối tình thân mà tiểu công chúa đối với ngài, xin ngài bỏ qua cho nàng ta. Van xin ngài, van xin ngài, van xin ngài. Điệp nhi không ngừng dập đầu trên chán đá đầm đìa máu mà dường như nàng không hề phát hiện ra. Thân thể ngàn vàng, lăng thiên lạnh lùng cười. Hai bên đó là đối địch đối với địch nhân, sao có thể nhắc tới cái gì là thân thể ngàn vàng. Còn không mau lôi ra ngoài. Thủy Thiên Nhu mặt xám như cho tàn. Với thân phận của nàng. Nếu bị những hán tử thô lỗ này bôi nhỏ sự thanh bạch. Nếu thực sự bị lăng thiên thưởng cho quân sĩ phía dưới. Vậy thì chẳng thà Thủy Thiên Nhu chết đi cho xong. Lập tức trong lòng hạ quyết tâm tự sát. Lăng Thần giấu sao thì cũng vẫn là nữ hài tử, trên mặt hiện lên vẻ không đành lòng, khẽ kéo tay áo Lăng Thiên, thấp giọng nói: "Công tử." Lăng Thiên trợn mắt lên quát: "Câm miệng. Nam nhân làm việc nào có chỗ cho hạng nữ tử các ngươi chó miệng vào. Đứng sang một bên cho ta." Giọng nói của hắn lạnh lùng và nghiêm nhị tuyệt đối không có chỗ nào cho phép điều đình. lăng thần thoáng chốc vành mắt đỏ ao nước mắt rơi lá trá ủy khuất đứng sang một bên không dám nói thêm câu nào đây là lần đầu tiên lăng thiên to tiếng với lăng thần hỏi sao người ngọc không ủy khuất bốn gã đại hán ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta việc khó xử như vậy ai cũng đều có chút do dự lăng thiên giận tím mặt một cước đá vào người một gã đại hán quát các ngươi biết ạc mệnh lệnh vừa rồi của bản công tử các ngươi có nghe thấy không Còn không mau đi chiêu đãi thủy tiểu thư còn muốn bàn công tử tự mình đồng thủ chắc. Tên đại hán kia bị một cước của hắn đá bay ra ngoài. Nặng nề nện lên tường đá. Rồi rội ra. Trên mặt hiện lên vẻ đau đớn vô cùng. Nhưng không dám phát ra một tiếng rên nào. Mặt cho mồ hôi to như hạt đậu từ trên chán tí tách rơi xuống. Mắt thấy bốn gá đại hán lục tục bước tới gần. Điệp nhi thất kinh Đột nhiên từ trên mặt đất bò dậy. Chắn trước mặt Thủy Thiên Nhô. Thấp giọng van cầu. Tiểu thư, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Người cầu xin lăng công tử đi, nếu là chính miệng người cầu xin hắn, có thể sẽ thay đổi chủ ý đó. Thủy Thiên Nhô sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tuyệt vọng. Không, thà ta chết đi còn hơn. Lăng Thiên rồn ớt, chết, ngươi cho rằng bây giờ còn có thể chết ư. Ngươi cho rằng có thể chạy trốn khỏi những điều này ư Thủy Thiên Nhu Ngươi quá ngây thơ rồi Ken Lăng Thiên rút bội đao tử hông của một gã đại hán ở bên cạnh ra Ném xuống trước mặt Thủy Thiên Nhu Thủy Thiên Nhu Ta cho ngươi thanh đao này Ngươi có dám cầm lên để tự sát hay không Hà Thủy Thiên Nhu đưa tay ra cầm lấy thanh đao Đặt lên cần cổ trắng nón đấy đà Giọng nói thê lương Lăng Thiên Ta sẽ chết cho ngươi xem Nói xong liền vung đao chém xuống Lăng thiên lạnh lùng nói Ngươi cứ chết đi Sau khi ngươi chết ta sẽ vận lột trần thi thể của ngươi Nhân lúc vẫn còn hơi ấm đưa cho binh sĩ đang đói khát của ta phát tiết Đợi sau khi bọn chúng phát tiết xong Ta sẽ đóng băng thi thể của ngươi lại Đưa về thiên phong đại lục cho mọi người tham quan Để người trong thiên hạ đều được no mắt cũng để cho thiên niên thế gia thiên phong chi thủy được đẹp mặt ta tin rằng thiên phong chi thủy và thủy cô nương tất nhiên sẽ lưu danh sử sách keng cương đao rơi xuống đất thủy thiên nhu điên cuồng lao tới túm lấy chéo áo của lăng thiên lăng thiên ngươi không phải người ngươi là một tên ngụy quân tử ngươi vì sao phải đối đãi với ta như vậy ngươi là đồ ma duyệt ngươi là một tên hỗn chứng không bằng cầm thú Lăng Thiên vẫn đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nói. Đây chẳng phải là nhân sinh tín điều của Thủy Cô Nương sao? Bản công tử chỉ đang quán triệt tư tưởng của ngươi mà thôi. Nếu đã là định tất nhiên phải không từ thủ đoạn. Đây cũng là điều mà hôm nay ta vừa học được từ Thủy Cô Nương thôi. Thủy Thiên nhô hai tay chầm chầm buông vạt áo của Lăng Thiên ra, cả người từ từ quỳ xuống đất khóc lên thất thanh. Thủ đoạn tàn khốc như vậy Một thiếu nữ hoàng hoa sao có thể chịu được Nhất thời không khỏi khóc lóc Một cách bi thương tuyệt vọng Lăng công tử xin hỏi Phải thế nào thì ngài mới chịu buông tha cho tiểu thư nhà ta Điệp nhi khóc quỳ trên mặt đất Trên cả Hơm uột, O Nơ Sơn Sơn Quỳ Quỳ Á Y Nước mắt Đầu đầm địa máu Giống như lệ dục, Lăng Thiên hử một tiếng, nói Ngươi là gì mà dám hỏi ta? Tiểu thư nhà ngươi tự biết phải làm thế nào? Cũng biết rõ là ta muốn gì? Lăng Thiên quay đầu lại nói với ả thanh âm đột nhiên biến thành ôn nhu Thủy cô nương Ngươi đã muốn Thủy ra phải mang tiếng xấu và năm giống như họ Tây Môn Hay là định nói cho ta biết kế hoạch cụ thể của các ngươi? Các ngươi rốt cuộc muốn đối phó với phụ thân ta như thế nào? Âm mưu bắt đầu từ đâu? Những người nào, những thế lực nào tham dự? Ngươi nói cho ta biết đi. Nếu ta có thể cứu phụ thân của ta trở về, Thủy ra các ngươi có thể tránh khỏi nỗi nhục này. Mọi người ai cũng được thứ mình cần. Cho dù kế hoạch của các ngươi không thành, Người của các ngươi cũng không nhất định bị thua thiệt. Hắc hắc! Còn nếu như ngươi không nói thì sẽ không tránh khỏi tất cả những việc này đâu. Còn phụ thân ta thì chưa chắc sẽ phải chết. Ta không tiếc giết chết hai gã ngọc gia trưởng lão mới đoạt được ngươi về, không có thời gian để dây dưa với ngươi đâu. Tính nhẫn nại của ta hiện tại thật sự sắp hết rồi, ta đếm tới ba. Thủy Thiên Nhu. Nếu như ta không nhận được câu trả lời thuyết phục mà ta cần, ta sẽ lập tức đem binh bác thượng. Ngay đêm đi tới tiền tuyến để cứu viện phụ thân ta Còn ngươi, ta sẽ an bài vận mệnh thật tốt cho ngươi Lăng thiên không chút do dự, trầm giỏng quát một. Thủy thiên ngu thân thể run dày kịch liệt Thần sắc trong nháy mắt biến hóa nhiều lần Cuối cùng môi run run Ánh mắt hoàng hốt và mê loạn 2. Lăng thiên không dừng lại một chút nào Lập tức đến tới số 2 Thủy thiên ngu cắn chặt môi đến bật máu Thân thể run dày, nước mắt tuôn rơi, ha ha, lăng thiên mỉm cười. Xem ra Thủy cô nương không định nói rồi, vậy thì ta đây cũng không phí sức để đếm số nữa. Người đâu, mang nàng ta ra ngoài, đừng. Thủy thiên nhu thất kinh ngẩng đầu lên, tâm hồn thiếu nữ cuối cùng cũng sụp đổ. Thanh âm như mối kêu, ta nói, rồi đột nhiên thân hình yêu kiều rung lên, mềm vặt ngã xuống ngất xỉu Nàng ta vốn đã thân mang trọng thương Sinh mạng sắp suy tàn Lúc này sự kiên trì lớn nhất trong lòng đã bị lăng thiên tàn nhẫn công phá Nội ngoại giao liên cho nên không thể chịu nổi Lần ngã xuống này Khí tức chỉ còn thoi thóp Bộ dạng như sắp đoạn khí sắc mặt lăng thiên trầm xuống Tiến lên trước nắm lấy cổ tay nàng ta Nội lực vận hành một vòng Không khỏi thở dài Không ngờ thương thế của nha đầu này lại trầm trọng đến như vậy Hắn phân phó Gọi thầy thuốc đến chữa trị thật tốt cho à Chỉ cần à tỉnh lại Bất kể là lúc nào cũng phải thông chi ngay cho ta Nói xong liền xoay người bỏ đi Bốn gã đại hán theo ra ngoài Đứng thẳng ở trước cửa Lăng thiên đột nhiên đứng lại Vỗ lên vai đại hán đã bị hắn đá cho một cước lúc này Trên mặt nở một nụ cười ấm áp Giọng nói có chút áy náy Hương đệ ủy khuất cho ngươi rồi Để có tin tức mà chúng ta cần Ta đành phải làm vậy Ha ha còn đau không Một cố chân khí ôn hòa Theo hai cú vỗ của hắn Trong nháy mắt truyền vào thân thể của đại hán Chỉ trong một thoáng Đã sống như linh đan diệu dược Từ từ đi qua chỗ đau Tất cả những chỗ khó chịu lập tức Trở lại như bình thường linh 302 Bắc phương chiến cuộc đại hán đó Được an ủi nhẹ nhàng Trong lòng vô cùng kích động, trong đôi mắt hổ lập tức có những giọt nước mắt tí tách rơi xuống. Nhất thời không ngờ lại khóc không thành tiếng. Lăng thiên, chủ nhân của lăng phủ biệt viện, nhân vật trong mắt hạng người như mình chính là thần linh trí cao vô thượng. Không ngờ lại nói xin lỗi với mình. Trong nhất thời, nhiệt huyết của hắn sôi trào, mặt đỏ rực. Muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện thanh âm của mình sớm đã nghẹn ngào Ngay cả một chữ cũng không nói ra được Một lúc sau mới run run rẩy rẩy nói ra được hai chữ Công tử Lăng thiên sơ tay ra nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn ha há cười nói Thực sự là mất mặt quá Sao một hán tử to cao thế này sao lại khóc được Chẳng lẽ ta vừa rồi xuất thủ quá nặng Đánh cho ngươi phải bật khóc hả Ha ha, các người nhìn hắn kìa, đây chẳng phải là vai mặt hoa trong tuồng trèo sao? Nói xong mặt mày tươi cười nhìn về phía ba người còn lại. Đúng vậy. Xấu hổ quá đi. Lý lão tứ lớn như vậy rồi mà còn giống như một đứa bé còn bú sữa. Động một tí là khóc. Không phải chỉ bị công tử đá cho một cước nhẹ thế thôi sao? Chúng ta muốn bị đá còn không có cơ hội đây này. Ha <cười> ha. Ba người đồng thời cười rộ lên, nhưng trong mắt rõ ràng lại lóe sáng, giọng nói có chút trở nên run rẩy Sự quan ái của Lăng Thiên đối với Lý Lão Tứ khiến bọn họ cũng phải cảm động lây. Tất cả không nén nổi sự cảm kích đang trỗi dậy trong lòng. Nhìn Lăng Thiên không hề ra vẻ ta đây mà nói cười vui vẻ với bọn họ. Mấy người trong lòng đồng thời dâng lên một loại cảm giác binh sĩ quyết chết vì người tri kỷ của mình. Lý Lão Tứ gạt nước mắt. Không nhịn được mà há to miệng, cũng cười theo mọi người. Lăng thiên bước ra cửa. Thấy lăng thần đang đi theo sau mình. Không ngờ lại mang bộ dạng sợ hãi. Không khỏi mật cười. Hắn ôm nàng vào trong ngực. Thủ thì nói. nha đầu ngốc, đó chỉ là một cái kế sách mà thôi, muội nghĩ là thật hả? Nhìn môi mũi miếu xa như vậy, có thể treo được một cái bình lên đấy. nếu ngay cả muội cũng không lừa được thì sao có thể lừa được nha đầu đó? lừa người ngoài trước tiên phải lừa được người bên mình đã. lăng thần vốn không biếu môi nhưng nghe hắn nói vậy thì cũng biếu môi con vút lên ủy khuất nói. muội cũng biết đó là ý của công tử nhưng chẳng biết vì sao. lúc công tử mắng muội biết rõ đó là giả thế nhưng trong lòng vẫn đau đớn lắm. Cho tới bây giờ cũng chưa từng bị công tử mắng lần nào thì ra bị công tử mắng lại đau khổ như vậy. Lăng thiên ngẩn người, không nhìn được mà vuốt tóc của nha đầu này cười mắng. Nha đầu ngốc! Lăng thần dựa sát vào ngực hắn u sầu nói. vì thủy cô nương kia trong lòng chắc chắn đang rất khó chịu. Công tử giấu sao cũng là người mà nàng yêu. Thần nhi có thể nhìn ra rằng những gì nàng ta nói là sự thực. Lăng thiên cười cười, nói. Nàng ta đương nhiên là đang rất khó chịu rồi Đường đường là tiểu thư của thiên phong chi thủy hôm nay lại biến thành tù nhân Chẳng lẽ đó là lại một chuyện rất sung sướng sao Nàng ta đương nhiên nói thật Nếu không ta vừa rồi đã thực hiện những gì mà mình nói rồi Lăng thần thở dài nói Đó là sự thực nhưng vẫn không đủ để khiến cho thủy cô nương phải khó chịu như vậy Công tử Người thực sự không hiểu được tâm tư của một người con gái rồi Lăng thiên giật mình, nghi hoặc nói Lời này có ý gì? Đôi mắt đẹp của lăng thần biến thành thê lương, chậm rãi nói Một người con gái có thể không thèm để ý đến tất cả Nhưng lại không thể không để đến thân thể thanh bạch của mình Một người con gái Có thể đối diện với sự chửi rùa của toàn thiên hạ Nhưng lại không thể chịu nổi nửa câu trách mắng của người mà mình yêu Ấm tượng của người yêu đối với mình Cho dù chỉ kém đi một chút thôi Cũng đủ để khiến một người con gái đau lòng lắm rồi Nói như vậy công tử đã hiểu chưa Lăng thần nói đến đây đột nhiên nổi lên dũng khí đối diện với lăng thiên Những lời nói và hành động của công tử ra hôm nay Nếu xét trên lập trường đối địch tất nhiên không có gì đáng trách Nhưng nếu là là xét trên lập trường một nam tử đối diện với một người con gái yêu mình mà nói thì là quá tàn khốc. Tin rằng bất kỳ một người con gái nào cũng không thể chịu đựng nổi. Cho dù Thủy cô nương là truyền nhân của thiên phong chi Thủy gì đi nữa cũng không ngoại lệ. Lúc này nàng ta chỉ là một người con gái bất lực nhất mà thôi. Lăng thiên không nói gì bước lên trước hai bước. Trong đầu hiện lên hình ảnh con mắt bi ai và tuyệt vọng của Thủy Thiên Nhu, không khỏi thở dài một tiếng cúi đầu nói. Có thể đúng là như vậy, là ta đã quá đáng quá rồi. Nhưng vì an nguy của phụ thân, ta thật sự không có sự lựa chọn nào khác. Lăng thần ngược lại có chút trở nên bất an, an ủi. "Dẫu sao thì cũng là Thủy cô nương đối địch với chúng ta trước. Cho dù công tử nói nàng ta vài ba câu cũng là chuyện phải làm. Nói xong đột nhiên thở dài Kỳ thực thế giới của nam nhân Sự tranh bá của nam nhân Nữ nhân chúng ta chen chân vào vốn Đã là không nên Công tử là người mà thần nhi yêu nhất Chuyện công tử muốn làm Thần nhi chỉ biết ủng hộ một cách Không oán không hận Như vậy là đủ rồi Lăng thiên sưởng sốt nhìn nàng Không ngờ tư tưởng Nhận thức của lăng thần lại có thể đạt tới mức này Không khỏi phải nhìn nàng Với con mắt khác Hắn cười, nói, chen chân vào cũng không sao, chỉ có điều không nên xông lên tiền tuyến, chỉ an phận núp sau nam nhân là được rồi. Lợi dụng trí tuệ thông minh và sự cẩn thận của mình để giúp đỡ nam nhân thế đủ rồi. Giống như Thủy Thiên Nhu hiện tại vậy, làm nữ nhân mà nói vậy, không tránh khỏi không coi bản thân mình là nữ nhân rồi. Nữ nhân có thể trợ giúp nam nhân, nhưng nữ nhân mà tự coi mình là nam nhân thì quá đáng quá rồi. Lăng thần mỉm cười nhìn lăng thiên, thầm nghĩ trong lòng. Công tử, muội nguyện vĩnh viễn nấp sau lưng người. Vì người mà sống, sinh sinh thế thế, vĩnh vĩnh viễn viễn. Bắc phương chiến cục, lăng khiếu đại tướng quân quả nhiên nhơ bất hư truyền. Một vạn thân binh, mười vạn đại quân. Thủ vững yến quận sống như tường đồng vách sắt. Từ lúc đại quân của lăng khiếu tới nơi, sĩ khí trong quân lập tức đại trấn. Bắc ngụy mấy lần tới xâm phạm Đều bị đẩy lùi Tử thương càng lúc cắt nhiều Cho dù là thống binh tướng lính Cũng có nhiều người bị ám sát Một cách khó hiểu kỳ diệu trong chiến trận Các loại dấu hiệu cho thấy Bắc ngụy đã có ý niệm muốn triệt binh bãi chiến Một cách lặng lẽ rồi Bóng đêm thâm trầm Thân hình thon gầy của lăng thập Cửu ẩm trong bóng tối Ngồi bên ngoài trứng bồng Một mình cô độc lao chùi thanh trường đao Mà mình yêu quý Trận đại chiến sáng ngày hôm nay vừa kết thúc Trên người lăng thập cửu thấm đấm vết máu Đối với bách chiến chi sĩ Vết máu chính là huy chương của họ Binh sĩ ở xung quanh hắn thấy vậy đều lặng lẽ né sang một bên Trong mắt lói lên vẻ xe chừng Bởi vì trong mắt họ lăng thập cửu tựa như một khối đá vừa thô lại vừa cứng Trừ mấy huyên đệ của hắn ra Đối đãi với ai cũng lạnh như băng Mỗi lần thấy hắn đều giống như thấy ôn thần vậy khói mắt lăng thập cỡ liếc nhìn những binh sĩ đang ngồi ở đằng xa khói miệng nở một nụ cười bất đắc sĩ Từ sau trận chiến đầu tiên Hắn tự mình chọn phương thức sinh hoạt tách biệt hẳn mọi người này Cũng không phải là tự khép kín Cũng không phải là khinh thường Mà là sắc thái cảm tình trong lòng thiếu niên trẻ tuổi này quá nồng đậm Cho nên hắn cần phải dùng phương thức này để bảo hộ mình hắn không thể không làm vậy, tất cả đều có nguyên cớ. Nhớ lại ngày Lăng Thập Cửu vừa tới quân trung, chỉ chưa tới nửa tiếng đã có quan hệ mật thiết với lão binh trong đội của mình. Trong quân doanh đều là nam nhi thiết huyết, Thuyết huyết huyết hắn tử luôn là hạng dễ dàng kết sao bằng hữu nhất. Mấy ngày đó, Lăng Thập Cửu cảm thấy mình rất hạnh phúc, rất vui vẻ, thậm chí là rất thỏa mãn. Hắn rất quý trọng những bằng hữu mới quen biết Hắn thậm chí chuẩn bị chuẩn bị đồng sinh cộng tử với các chiến hữu này Thứ nhưng Sau 3 ngày có một trận huyết chiến Nam Nhi nhiệt huyết mặc dù tràn đầy nhiệt huyết Nhưng đã không có cơ hội làm lại lần thứ hai. Cả một tiểu đội 100 người không ngờ chí còn lại bốn người bọn họ Lăng thập cửu hy vọng rằng với bản lĩnh của mình Hắn có thể bảo vệ được đồng bạn của mình Nhưng trên chiến trường Trong nháy mắt có đến cả vạn biến đổi Có thể bảo vệ mạng của mình thôi Đã là khó lắm rồi Tận mắt chứng kiến những huynh đệ chiến hữu Nửa tiếng trước còn nói nói cười cười với mình Giờ từng người một đang rơi thay trước mặt mình Còn mình thì chỉ có thể trơ mắt ra Nhìn họ mà không giúp gì được Loại cảm giác đó khiến thanh niên Vừa trải thấy sự này cơ hồ phát cuồng Từ lúc đó Lăng thập cửu tuy rằng vẫn có cảm tình với những chiến hữu của mình Nhưng lại cố ý tách xa khỏi mọi người Chỉ đành chôn chặt phần nhân tình đó vào sâu trong lòng Không vì điều gì khác Thiếu niên cô độc mà nhiệt huyết này chỉ hy vọng Nếu như một ngày bản thân mình chiến tử Đồng bọn của mình có thể không quá bi thương vì mình Nếu có người sáng mắt Sẽ có thể phát hiện thiếu nên này vẻ mặt thì lạnh lùng Nhưng trên chiến trận mới là người luôn hết sức bảo vệ chiến hữu Bất kể là chiến hữu mà hắn quen hay là không quen Từ lúc được công tử phái tới quân Trung Hắn đã có thói quen rất quái gì là cứ đến đêm lại lôi đao ra lao chùi Mỗi khi đêm khuya hắn lạnh lùng cô độc lao chùi cương đao của mình Tâm tư thì không biết đã bay tới đâu Tất cả chuyện cũ cứ ào ào tràn tới Nhớ lại những chiến hữu đã hy sinh Nhớ lại ngày tháng khó quên trong quá khứ Khoảng thời gian này chính là lúc hắn hưởng thụ trong cả một ngày Trong chiếc bồng ba huyên đệ khác của hắn đều đã ngủ say Còn phát ra tiếng ngáy ồ ồ Quân kỳ ở bốn phía bay phần phật trứng bồng san sát Không hiểu sao lăng thập cửu lại cảm thấy được Ngày trước thấy trứng bồng vô bờ bến của quân uy thật sâm nghiêm Hôm nay lại cảm thấy giống như những nấm mồ trên đồng hoang loại cảm giác này không tránh khỏi quá xui xẻo nhớ tới công tử trên mặt lăng thập cửu không khỏi lộ ra thần sắc tôn kính từ đáy lòng công tử ra thu dùng những tên ăn mày quần áo rách rưới bụng đói quanh năm đưa tới lăng phủ biệt viện có áo mặc có cơm ăn còn dạy cho một thân bản sự suốt chúng còn có những hào hương để mà mình có thể giao tâm thác mệnh chẳng khác nào đang từ địa ngục mà bay vọt lên thiên đường Cuộc sống như vậy Đã là không còn gì phải cầu mong thêm nữa rồi Sờ sờ viết xẻo trên cánh tay Trên mặt lăng thập cửu lộ ra vẻ tưởng nhớ Lúc trước công tử từ Trong những hài tử được gọi đến Chọn ra ba ngàn người để huấn luyện đơn độc Sau một tháng Trong ba ngàn người chỉ chọn ra ba trăm người Những người khác thì quay về biên chế bình thường Lại qua một tháng Ba trăm người biến thành một tê Dơ À Mơ À, uh, một tháng cuối cùng, trong 100 người lại tinh giản còn 50 người Vết xẻo trên cánh tay này chính lần tinh giản cuối cùng lưu lại Mình vốn không đủ tư cách nhưng khi cảnh tay bị thương Trên mặt tuy chảy đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẻ mặt không có nửa điểm biến hóa Chính nhờ điểm này mới được công tử nhìn chúng, sau đó lưu lại Năm đó tên gia hỏa đánh nhau với mình hình như tên là cẩu đàn, trứng chó. Sau này công tử đổi tên cho hắn, gọi là lăng trì. Nhưng mình mỗi lần thấy hắn vẫn luôn gọi cái tên cũ cẩu đàn của hắn. Mỗi lần đều hung hăng đánh một trận. Mình có thế nào cũng không đánh lại hắn. Nghĩ tới đây, lăng thập cẩu thư thái nở nụ cười. Chương 303 Bốn mặt hợp vây sự huấn luyện tàn khốc không gì có thể sánh bằng năm đó. Thủ pháp huấn luyện ngoan độc khiến người ta phải sợ hãi của giáo quan lăng kiếm. Hiện tại nhớ lại. Tựa hồ như biến thành hồi ức ngọt ngào. Đó là một khoản tài phú tinh thần cực lớn. Năm mươi huyên đệ trừ phải người ra. Những người còn lại đều bắt đầu từ lăng ngũ cho đến lăng tứ ngũ. Ba năm trước. Không biết vì nguyên cớ gì tất cả các huyên đệ đều gió tan mây tán. Không ai biết những huyên đệ khác đã đi đâu. Lúc đó khi mình mở mắt ra thì chỉ thấy ba huyên đệ đang ngáy o o trong trứng bồng ở sau lưng mình. Lăng nhị thập, lăng nhị nhất, lăng nhị nhị. Phụng mệnh của công tử. Đầu nhập dưới trứng lăng đại tướng quân. Chức trách chính là âm thầm bảo hộ an toàn cho lăng đại tướng quân. Không biết các huyên đệ khác hiện tại đang ở nơi nào. Bọn họ có khỏe mạnh không? Trong những cuộc chiến đấu mấy ngày nay, Lăng thập cỡ mơ hồ cảm thấy được có gì đó không đúng. Chiến cuộc thực sự quá thuận lợi. Lúc Lăng khiếu vừa đến, song phương quả thực đã đánh mấy trận rất ác liệt. Thương vong không nhỏ. Thế nhưng vẫn không tổn thương gì đến gân cốt của hai bên. Nhưng, bác ngụy một mực không địch lại, thậm chí đã có dấu hiệu lui binh. Điều này tựa hồ như là một dấu hiệu không bình thường. Bắt Ngụy đóng quân 20 vạn, há lại có thể bị đẩy lùi dễ dàng như vậy. Lăng khiếu tuy rằng đầu óc đơn giản, nhưng vẫn có ánh mắt độc đơ với chiến cuộc của một lão tướng. Vốn chỉ là muốn đóng vững đánh chắc, giữ vững yến quận là đã hài lòng mãn ý lắm rồi. Nhưng mấy tham quân mới đến đều là cận thần của hoàng đế, ai cũng chủ trương xuất binh, khuyết đại chiến quả. Lăng khiếu vì không muốn làm phiền lòng họ Cũng chỉ đành để binh mã bản bộ của họ suốt chiến Để cho một họ va chạm một chút Có lẽ họ sẽ yên tĩnh hơn Không ngờ chuyện lại không như sở nguyện Mấy người này không ngờ lại liên tiếp giành thắng lợi Hơn nữa còn có thể trục xuất đại quân Bắc ngụy ra ngoài trăm dặm Nhờ đó mà tam quân sĩ khí càng thịnh Chỉ là kể từ lúc đó Trúc tướng của các doanh liên đới cũng không nhịn nổi Đúng vậy Đại công sáng có đã bày ra trước mắt Chỉ cần một cỗ tác khí là có thể đánh bại Bắc ngụy Cơ hội phong hầu bái tước chỉ cần thò tay ra là lấy được Tiền đồ cả đời cơ hồ chính là một con đường rộng rãi sáng sỡ Ai mà không thèm thuồng? Tới sau cùng, ngay cả mấy tướng quân xưa nay vẫn lão luyện thành thục cũng bắt đầu đánh chống gieo họ Lăng khiếu nhiều lần phái thám tử đi dò xét Nhưng không phát hiện ra bất kỳ điều gì dị thường Cho nên cũng chỉ đành thuận theo ý kiến của mọi người Lăng thập cửa cúi đầu cầm khăn lụa trắng tinh trong tay lau đại đao thêm một lượt thì thầm Thủy Trung vẫn có một loại cảm giác chẳng lành tựa hồ như rất nặng nề Giống như tiết tàu của mưa núi sắp chút xuống Những gì để nghĩ không chỉ có chừng đó thôi đâu Lăng nhị nhị sắc mặt trầm trọng để hoài nghi đại quân của chúng ta đã tiến vào trong một cách bấy cực lớn và chu mật rồi thập cửu ca không biết huyên có phát hiện ra không đoạn thời gian này chúng ta đã phái đi ba con bộ câu đưa tin cho công tử rồi cái thứ nhất rồi cái thứ hai tiếp đến là cái thứ ba nhưng hiện tại thủy trung vẫn không có một con nào bay về hồi báo để hoài nghi bộ câu đưa tin của chúng ta đã bị chặn lại hết rồi Nếu là như vậy chuyện có bấy căn bản là chắc chắn rồi Chắc là như vậy Lăng thập cửa vẻ mặt bình tĩnh Đút thanh đao đã được lau ký vào bao Vỗ vỗ hai cái Nói May mà nội dung trong thư của chúng ta đều là mật ngữ do công tử thân truyền Không cần phải lo lắng đến khả năng bị tiết lộ Nếu không thì càng phiền phức Nhưng cho dù là như vậy công tử không nhận được tin tức của chúng ta chắc hẳn cũng rất lo lắng Lăng nhị nhị nói tiếp Thập cửu ca Tình huống trước mắt thực sự là quá bị sơ dơ. dơ Quy Quy O Nơ Gơ Cơ Hơ À Được bộ câu đưa tin của chúng ta Vậy thì trên đường quay về tất nhiên có trọng binh mai phục Vạn nhất công tử trí xả thiên lửa Bậc trí xả thường lo xa nghĩ nhiều Đại ý sấn binh cứu viện E rằng sẽ bị địch nhân phục kích đó Nếu là bởi vì chúng ta không báo được tin tức mà dẫn tới công tử bị tập kích Cho dù công tử thần ký kinh thiên Không sợ cường địch Nhưng bốn người chúng ta còn mặt mũi nào mà sống tiếp trên thế giới này Chúng ta có phải là nên phái ra một người quay về báo tin cho công tử không? Lăng thập cửa trở nên trầm tư Một lúc sau liền lắc đầu nói Nhiệm vụ mà công tử giao cho chúng ta Thủy chung luôn lấy việc bảo vệ sự an toàn cho Lăng Đại Tướng Quân là chính. Vào bất cứ lúc nào cũng phải lấy tiền đề này làm nhiệm vụ đầu tiên. Chúng ta hiện tại rõ ràng là đang ở trong tình cảnh nguy cơ bốn bề, lực lượng tuyệt không thể phân tán thêm được nữa. Hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp liên hệ với người của bọn Lục Ca thôi. Để bọn họ đi làm loại chuyện này là tốt nhất. Lăng nhị nhị vội vàng đứng dậy. Nếu công tử vạn nhất đã xuất phát rồi thì phải làm sao? Lăng thập cửu mỉm cười, tràn đầy lòng tin nói Tiểu đệ, lẽ nào để nghĩ rằng trong thiên hạ này thực sự có người có thể thành công phục kích công tử ư? Lăng nhị nhị ngạc nhiên rồi đột nhiên bật cười nói Cũng phải, công tử thần thông quảng đại, sao có thể chúng phải mấy cái kế vặt vánh của bọn đạo trích này chứ? Lăng thập cửu vừa muốn nói gì thì đột nhiên mặt nghiêm lại cảnh giác vỉnh hai tay lên Tiếng gì thế? Lăng nhị nhị biến sắc cả thân thể đột nhiên rán chặt xuống đất. Chỉ cảm thấy mặt đất đang hơi hơi rung động. Đi tập. Lăng nhị nhị nhảy dựng lên. Sắc mặt trở nên khó coi. Bốn phương tám hướng đều có. Lập tức đưa tin tới đại bản doanh. Vâng. Bên trong trứng bồng. Vụt vụt hai tiếng. Sau đó là hai bóng người cấp tốt lao ra. Bốn người nhìn nhau. Không ai nói thêm câu gì. Mỗi người một phương hướng, tách ra nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt, tiếng la trấn thiên vang lên. Binh sĩ thừa thiên đang ngủ say đều giật mình tỉnh dậy. Ngơ ngằng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có địch tập kích. Các doanh chuẩn bị chiến đấu. Tiếng la lanh lành trong nháy mắt đã truyền khắp quân doanh. Mặt ai cũng lập tức trở nên trầm trọng, hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Bốn phương tám hướng tiếng bước chân vang như sấm. Giống như trời long đất nở Dùng thế thái sơn áp đỉnh Lao về phía quân doanh thừa thiên mà chém giết Tiếng la hét đinh tai nhức ớt vang lên khắp nơi Lăng thập cờ cấp t Cơ Tung người bay lên cột cờ Đưa mắt nhìn ra xa Chỉ thấy quân địch nhăn nhàn khắp nơi Ở xa xa còn có một con rồng lửa dài ngoằng đang tiếp cận một cách nhanh chóng Đó là do các đội binh sĩ cầm đuốc gia nhập vào trong đội ngũ công kích. Lăng thập cửa thấy vậy không khỏi hít vào một hơi lạnh Tình báo không phải nói là binh sĩ tập kết của Bắc Ngụy không quá 20 vạn người sao Nhưng nhìn tình thế này đừng nói là 20 vạn cho dù 40 vạn cũng không chống nổi Bọn trúc từ đâu mà tập kết được nhiều binh lực như vậy Chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống ư? Cho dù từ trên trời rơi xuống thì cũng phải có tiếng vang chứ. Đây chính là binh lực vượt quá 20 vạn đó. Không phải là hai hai mươi. Hai trăm người đâu. Lăng khiếu áo giáp chỉnh tề từ trong soái trứng bước ra. Đây là thói quen của ông ở trong quân. Cho dù là thái bình vô sự thì cũng vẫn mặc áo giáp mà ngủ. Tuy hơi mệt một chút. Nhưng lại không làm lỡ việc. Mắt hổ trừng lên lớn tiếng nói. hốt hoảng cái gì khó khăn lắm mới đợi được chúng đến cứ giết sạch là xong nói ra cũng lại câu này của lăng khiếu nghe thì rất cuồng vọng nhưng một khi vừa thoát ra khỏi miệng y binh sĩ xung quanh đột nhiên cảm thấy trong lòng bĩnh tĩnh lại một chút nhìn thân hình khôi ngô như núi ánh mắt lăng lệ như điện của chủ soái các thân vệ lập tức hét lớn giết sạch bọn chúng Tiếng hét truyền ra xa, bốn phương tám hướng đều có tiếng hưởng ứng truyền đến. Giết sạch bọn chúng! Giết sạch bọn chúng! Giết! Giết! Giết! Nhất thời quân doanh vì có địch nhân tập kích mà trở nên hỗn loạn giờ đã ổn định trở lại. Binh sĩ ở đây ai cũng là lão binh thân kinh bách chiến, lăn lộn trong sinh tử. Sau khoảng thời gian hoảng loạn lúc ban đầu chỉ một lát sau liền chấn tính trở lại. Lăng khiếu tung mình nhảy lên ngựa đột nhiên thân hình khôi ngô của y đứng thẳng trên lưng ngựa hét lớn một tiếng. Ta là lăng khiếu. Toàn quân nghe theo hiệu lệnh của ta. Liều mạng giết địch. Không được lui về phía sau dù chỉ một bước giết sạch bọn chúng cho ta. Quân ta tất thắng. Quân ta vô địch. Trong thanh âm thô hào của ông không ngờ lại tràn đầy lòng tin và khí khái không ai bị nổi. Tuân lệnh. Quân ta tất thắng. Quân ta vô địch, tiếng hét vang lên như núi lở. Tất cả các binh sĩ lập tức đấu trí sôi trào. Sự chấn tĩnh và chiến ý của chủ soái trong nháy mắt đã cảm nhiễm tới mỗi người. Bước chân của địch đã tới gần. Bốn người bọn lăng thập cửu đã quay lại bên cạnh lăng khiếu, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này chỉ cần lòng quân không tán, phía thừa thiên giấu sao vẫn có tới mười vạn người. Muốn thủ thắng thì không thể. Nhưng nếu muốn bảo vệ lăng khiếu đột phá vòng vây mà ra Thì đó không phải là một chuyện quá khó khăn Đúng vào lúc này biến cố phát sinh Quân địch tập kích, mau chạy đi Tiền doanh bất ngờ chống lệnh Một lộ đại quân đảm nhiệm vị trí tiền tuyến Cùng với hai lộ quân mã ở hai cánh trái phải Mỗi quân một vạn người Vốn do ba sủng thần của thừa thiên hoàng đế long tường xuất lính Lúc này đột nhiên trở nên ầm ý, tách sang hai bên như bị đao chém Tiếp theo lại giống như thủy triều xuống, không ngờ lại triệt thối sang hai bên Vào đúng thời khắc chiến cuộc gay go nhất, tranh nhau chạy thoát thân Như vậy trung quân của lăng khiếu hoàn toàn bạo lộ dưới sự trùng kích của địch nhân linh 304, lão tử không phục lăng khiếu như sắp thổ huyết, há miệng chửi lớn Nỗi phấn uất cơ hồ phá tan cả lồng ngực Ba người đó chính là tướng lính lãnh quân của ba lộ binh mã Lúc trước còn khăng khăng cố chấp đòi truy hích bắt ngụy Người thuyết phục mọi người xuất binh cũng chính là ba kẻ này Không ngờ rằng trong lúc chiến cuộc căng thẳng Nguy hiểm nhất đột nhiên vứt bỏ bảy vạn đại quân không thèm tới Tự ý chạy chối chết Dưới biến cố này quân trung lập tức lần thứ hai đại loạn Lão binh cũng là người Thấy hứu quân đột nhiên chạy trốn. Có không ít người lộ ra sắc mặt hoảng loạn. Đưa mắt nhìn xung quanh. Hòng tìm đường chạy trốn. Chính vào lúc này trong địch quân một tiếng kèn lanh lảnh vang lên. Địch nhân ở bốn phương tám hướng đều đột nhiên dừng bước. Lăng khiếu ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa. Đưa mắt nhìn chung quanh. Chỉ thấy bốn phía đều là quân địch đông nhìn nhịp. Vây kín bốn mặt. Giống như thùng sắt. Mà khi ba lộ phản quân đã tới trước vòng vây của địch quân Địch quân không ngờ lại tự động tách ra tạo thành một con đường Thả cho bọn chúng an toàn rời đi Song phương thậm chí còn không nói bất kỳ câu gì Có lẽ tất cả đã không cần phải nói nữa rồi Nhìn tới đây, lăng khiếu cho dù là ngây thơ hơn nữa Trong nháy mắt cũng hiểu ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Không khỏi hét lớn một tiếng Long tường Đồ thỏ để nhà người, ngươi có lỗi với ta Thanh âm thề lương truyền ra tận ngoài xa Lăng khiếu vì lửa giận công tâm Đột nhiên hoa một tiếng Phun ra một ngụm máu Trước mắt tối sầm Thân hình lảo đảo Từ trên lưng ngựa ngã xuống Lăng thập cửu bước nhanh tới ôm lăng khiếu vào lòng Gấp giọng nói Đại soái, Hiện tại không phải là lúc để tức giận Điều quan trọng lúc này là phải thu thập quân tâm toàn lực đột phá vòng vây Chỉ cần có thể cùng liên hệ cùng công tử thì sẽ không có vấn đề gì Đại soái ngài phải cố chịu đựng, ở đây còn có bảy vạn hương đệ Bọn họ toàn bộ đều dựa vào ngài Ngài nếu như ngã xuống, chúng ta triệt để đi đời nhà ma hết Lăng khiếu cố sức nhắm mắt lại, khuôn mặt thô kệch vặn vẹo Nơi khói mắt, hai hàng nước mắt trầm rãi chảy ra Thương tâm cơ hồ không thể dùng lời để diễn tả trong nhất thời tâm lạnh như cho tàn. Hắn tuy rằng không phải là một người thông minh, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, sao lại không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nếu không có mật lệnh của Hoàng đế Long Tường, cho dù cho ba tên kia mười lá gan, bọn chúng cũng chẳng dám lâm trận chạy trốn, mà đối phương còn lập tức nhường đường cho chúng. Điều này chứng tỏ rằng hai nước đã hợp mưu nhắm vào mình. một âm mưu kinh thiên nhắm vào cả Lăng gia. Nội ứng ngoại hợp, hai nước thông lực liên thủ, mục đích dĩ nhiên là để diệt trừ Lăng gia. Chẳng trách lần này xuất chinh mình lại được tín nhiệm như vậy, người được sử dụng hoàn toàn là binh mã tinh nhuệ của mình. Thì ra là muốn một mẻ hốt gọn. Lăng Khiếu nhìn những khuôn mặt trẻ tuổi đang ôm đầy hy vọng nhìn mình, không khỏi đau đớn không thôi. Những người này toàn bộ đều là hệ binh mã của mình quân tinh nhuệ chân chính đã sống sót sau cả trăm cuộc chiến Mà hiện giờ Lại vì sự hãm hại của quốc gia và sự ngu xuẩn của mình mà sắp phải phơi thay tại đây Máu nhuộn núi sông Mình thân là chủ soái toàn quân sao xứng đáng với niềm tin của họ Chỉ là có một điểm lăng khiếu vẫn nghĩ không thông Long tưởng cho dù có lòng nghi kỵ đối với lăng gia Cũng tuyệt không thể đoạn tuyệt như vậy Cùng bắc ngụy liên hợp mưu hải lăng ra Không nghi ngờ gì nữa chính là bảo hổ lột ra Lẽ nào hắn ngây thơ cho rằng Sau khi trừ được lăng ra Thừa thiên nguyên khí đại thương vẫn có thể đối kháng sự xâm lược của bắc ngụy ư Đã không còn những binh lực tinh nhuệ những này Chẳng khác nào ngồi chờ chết Cho dù bác ngụy có ngốc như long tường đi chăng nữa thì cũng chỉ để lại một lời hứa hẹn mà thôi Nhưng xung quanh còn có Tây Hàn Đông Triệu Nam Trịnh và Ngô Quốc nhìn chằm chằm như hổ đói rình mồi Còn có một tiêu gia đang nghỉ ngơi dưỡng sức Tùy thời mà động Đã không có lăng gia, Đã không có thừa thiên của lăng khiếu Thì chẳng khác nào một con mãnh hổ mất đi răng nanh Làm sao có thể bảo hộ được lãnh thổ của mình Nghĩ không thông Vì sao lại thế chứ Trước mặt quân đội thừa thiên Quân địch đông nhìn nhịp hợp phây bốn mặt Lặng lẽ dìm ngựa mà đứng Quân sung trầm lặng như núi Lờ lờ sát khí ngập trời Một cỗ áp lực to lớn giống như là thực chất đột nhiên ép lên đầu mọi người Bọn chúng vì sao không tấn công Trên bộ mặt non nớt của lăng nhị nhị không hề có chút sợ hãi Trái lại chỉ có một cỗ chiến ý cuồng nhiệt Nghiêng đầu hỏi Bọn chúng đang đợi hừng đông Hiện tại nếu đã triệt để bao vây được chúng ta, thắng lợi coi như đã nằm trong tay. Cho nên, bọn chúng một là đang chờ hừng đông để tránh ngộ thương. Hai là tranh thủ đoạn thời gian này để tiếp tục làm tan giã sĩ khí của quân ta. Giảm bớt thương vong cho phe mình. Hoặc là còn có mục đích nào đó nữa, hiện tại vẫn chưa biết được. Lăng nhị nhị ở bên cạnh biếu môi. Có chút khinh thường nơi không bằng hai chúng ta xông lên trước đi. Thử giết chết đầu lính của bọn chúng. Đây không phải là chuyện không thể chứ. Lăng nhị nhị hùng dũng nói. Không được. Hiện tại bốn mặt đều bị vây kín. Vượt qua bốn mươi vạn địch nhân đang nghiêm trận chờ đợi. Chúng ta cho dù có thể giết được tướng lính thống binh của một lộ trong đó. Nhưng đối với cả đại cuộc lại chẳng có nghĩa lý gì. Quyết không thể để xảy ra sơ suất đối với sự an toàn của nguyên xoáy. Chúng ta cũng không thể phụ sự ủy thác của công tử. Tuyệt không thể mạo hiểm như vậy được. Lăng nhị thập tay nắm chuôi kiếm bình tĩnh nói. Ừ, nhị thập ca nói rất có đạo lý. Lăng nhị nhị lẩm bẩm gì đó, rồi lại nói. Vậy thì cứ để cho những tên gia hỏa đó sống lâu thêm một chút. Các vị tướng lính ở bên kia ai ai cũng sắc mặt trầm trọng trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Sống trong quân đội. Bọn họ sớm đã có thói quen cười đùa với sinh tử Tuy những thiết hán này không sợ tử vong Nhưng lần này ai ai trong lòng cũng không có chỗ sửa giấu sao thì không có mấy người nắm chắc được rằng mình có thể đột phá trọng vây mà toàn mạng về nhà Cuộc thế trước mắt thực sự đã ác liệt tới cực điểm Lúc này nghe thấy hai tên tiểu tử miệng còn hôi sữa không ngờ đối diện với mấy chục vạn quân mà không chút để tâm Nói cười tự nhiên không khỏi nhao nhao nhìn hai người với con mắt kinh dị hai tên gia hỏa này chắc lẽ sợ quá hóa dồ rồi, rồi sao nhìn cái gì mà nhìn lăng nhị thập đột nhiên bạo nổ nhìn bộ dạng khiếp nhược của các ngươi kia ham sống sợ chết còn mặt mũi để nói mình là đại tướng quân thống lính hơn vạn binh sĩ không ta thấy mất mặt thay cái ngươi đó sợ chết thì còn dẫn quân đánh trận làm cái gì Mau về nhà mà ôm lão bà ngủ có phải là an toàn hơn không? Ngươi nói ai sợ chết? Một tướng quân chừng 40 tuổi tức giận quát, đồ hỗn trướng. Lão tử 17 tuổi đã tòng quân, thân kinh bách chiến, giết người nhiều không đếm xuể, sớm đã đủ vốn rồi. Năm đó khi lão tử dẫn binh đánh trận, e rằng hai thằng nhóc các ngươi còn chưa ra đời đâu. Mấy thằng thỏ đế các ngươi thì hiểu cái gì? Vì... Lăng nhị thập khinh thường biếu môi, nói Nếu không sợ chết, vậy sao các ngươi lại mang cái vẻ mặt như đưa đám thế này làm gì? Lẽ nào các ngươi đang đóng tuồng ai có vẻ mặt như đưa đám? Lại có một gã tướng lính khác phản bác Một nhóm binh mã này của bác ngụy, sao có thể dọa được lão tử? Đúng là nực cười Chỉ sợ người thực sự sợ hãi là đám nhóc các ngươi đấy Ha ha ha Nói xong không ngờ lại cười ha hà Hồn nhiên quên mất thân đang trong trọng vây bị đại binh áp cảnh Ai sợ chứ Lăng nhị thập giả vờ đỏ mặt tía tai nhảy dựng lên Lớn tiếng nói Ai anh hùng, ai hào hán Ra chiến trường giết địch là thấy ngay Nếu ngươi giết được nhiều hơn ta Ta mới phục ngươi Hay Một đám tướng lính đều hô lên một tiếng khen ngợi Hào khí lập tức bùng lên Ai anh hùng, ai hào hán Ra chiến trường giết địch là thấy ngay Lão tử sẽ cho ngươi biết chữ phục viết như thế nào Quân ta tất thắng Quân ta vô địch Câu này có không ít binh sĩ nghe thấy Lập tức có người hét theo Ai là anh hùng, ai là hảo hán Ra chiến trường giết địch là biết ngay Quân ta tất thắng Quân ta vô địch Lăng thập cửu ánh mắt lộ ra nét cười vào đúng lúc mà người khác không nhìn thấy Lặng lẽ sờ ngón tay cách về phía Lăng Nhị Thập Lăng Nhị Thập cười hắc hắc Làm mặt ruột với hắn Lăng Thập cửu nhớ rất rõ ràng Những lời nói vừa rồi của Lăng Nhị Thập Chính là câu nói cửa miệng mà công tử Lăng Thiên Năm đó Tại Lăng Phủ biệt viện thường nói trong lúc mấy người đang luyện tập Chỉ có điều câu nói khi đó là ai là anh hùng Ai là hảo hán Cứ nhìn trên sân huấn luyện là biết Hiện tại bị Lăng Nhị Thập biến đổi Dùng để cổ vũ sĩ khí, không ngờ lại thu được hiệu quả không ngờ. Nghĩ đến tình cảnh mỗi lần đám người bên mình nghe được câu này là nhiệt huyết sôi trào. Lăng thập cửu không khỏi nở một nụ cười hoài niệm. Lăng khiếu chậm rãi mở mắt, đột nhiên đứng thẳng người. Vào thời khắc này, tựa hồ như đã khôi phục lại tư thế oai hùng của một quân nhân bách chiến bách thắng trên chiến trường. Cả người tràn ngập sát khí, tràn ngập ý chí chiến đấu, tràn ngập tự tin. Y nhanh nhẹn leo lên mình ngựa, một lần nữa đứng trên lưng ngựa cao giọng hét lớn, cá huynh đệ. Tình huống hiện tại tất cả mọi người đều đã biết. Chúng ta bị bán đứng rồi. Nhưng lăng khiếu ta trong lòng không phục. Lão tử không phục. Các ngươi có phục không phục. Một trận núi gầm biển thép vang lên thanh âm hùng hậu của lăng khiếu giống như sét đánh giữa không trung, Mở một đường máu. Lăng khiếu ta sẽ dẫn các huynh để trở lại tìm cầu hoàng đế tính sổ Có thể theo lăng khiếu ta trở lại Lăng khiếu ta vĩnh viễn sẽ không bạc đãi mọi người Thế nhưng Lăng khiếu hơi dừng lại Giọng nói biến thành nghiêm túc Các huynh đệ không thể sống sót trở về Ta nói cho các người biết Cho dù chết Cũng phải chết cho ra phong thái thiết huyết của binh sĩ dưới tay lăng khiếu ta Ai không làm được Cho dù trốn trong nhà Diêm Vương. Lăng khiếu ta cũng phải lôi hắn ra rồi đánh cho một trận trước mặt Diêm Vương. Nghe rõ chưa? Một chàng cười rổ lên. Tiếp theo bảy vạn người đồng thanh hét lớn. Nghe rõ rồi. Chết cũng phải có phong thái. Quân ta tất thắng quân ta vô địch. Tiếp theo mọi người lại ha ha cười lên. Hoàn toàn không để ý đến tử vong đang chờ đón trước mắt. Trong địch trận ở xa xa. Hai người thân mặt hoàng kim giáp trụ, ngồi trên lưng ngựa, không ngờ lại là hai người trẻ tuổi Nhìn thật kỹ, một trong hai người lại chính là bắt ngụy thái tử ngụy thừa bình Còn người kia thân hình thon dài, khuôn mặt gầy guộc, hai mắt sắc bén như mắt ưng, Mỗi cái sơ tay nhấp chân đều có khí độ phi phàm, Cử chỉ vũ nhã, thần thái thong song, lộ ra hết phong phạm của cao thủ một phái Hắn đang cầm trong tay một lá cờ màu máu đỏ. Binh lính truyền lệnh ở xung quanh ai ai cũng nhìn chằm chằm vào lá cờ trong tay hắn. Cho dù là ngụy thừa binh, vào lúc đối mặt với hắn, không ngờ trên mặt cũng toát lên vẻ cung kính. Xem ra người chỉ huy công kích lần này không ngờ lại chính là tên thanh niên này. Nhìn hình dạng trong lòng đã có tính toán của hắn, e rằng kế hoạch lần này cũng có phần hắn. Ngụy thừa bình thân là bắt ngụy thái tử, ở trước mặt hắn, không ngờ giống như là một người hầu Người này là ai? Chương linh 305 Kế trong kế trong quân lính thừa thiên tiếng hò hét vang lên như sóng gầm, không ngờ là một màn đấu trí đạt tới cực điểm Loại tình huống này nằm ngoài dự đoán của hai người, khiến họ không khỏi quay sang nhìn nhau Lăng khiếu quả nhiên không hổ là thừa thiên quân thần Không ngờ dưới tình hình ác liệt như thế này mà vẫn có thể trong khoảnh khắc kích khởi được sĩ khí của tất cả binh sĩ Điều này ta thực sự không bằng Thanh niên đó trong mắt lói lên vẻ tán thưởng chậm rãi nói Giọng nói của hắn trong trẻo giống như mang theo một loại tử tính Khiến cho người nghe vô cùng thoải mái Ha <cười> ha, hắn cho dù có cao minh hơn nữa thì cuối cũng vẫn rơi vào bẫy của chúng ta thôi Ngày hôm nay lăng khiếu đã không có lối thoát Đằng sau không có viện binh. Hiện tại chẳng qua là ngoan cố chống cự Có gì đáng nói đâu. Thủy Hương quả nhiên là thần cơ diệu toán. Ngụy Thừa Bình nói với vẻ nịnh bỡ. Không thể lơ là được. Thanh niên đó lạnh lùng nhìn mảng hắc ám ở phía trước cẩn thận nói. Lăng khiếu chỉ quân có phương pháp, sĩ tốt đều luôn tận sức. Trận chiến ngày hôm nay cho dù thắng cũng thập phần thê thảm. Đột nhiên hắn phất tay, một người ở bên cạnh đột nhiên lao tới. Thanh niên đó lạnh lùng hỏi. Nhân mã Tây Hàn tới chưa? Người nọ cung kính trả lời. Nửa canh giờ trước đã nhận được, 10 vạn đại quân của Tây Hàn đã tới khu vực chỉ định, đã mai phục thỏa đáng rồi. Thanh niên đó mặt lộ ra một nụ cười tàn khốc, nói, không tồi. truyền lệnh của ta chỉ chờ sắc trời hơi sáng, lập tức phát động công kích. Vây ba chừa một. Ở phía tây bắc lưu lại một sinh lộ Tận lực tiêu diết chiến lực lớn nhất của lăng khiếu Sau đó thả hắn từ phía tây bắc đào sinh Tới lúc đó ta sẽ đuổi theo truy sát Ngụy thừa bình sưởng sốt Nói với vẻ không hiểu Thủy Hương sao phải làm vậy Chúng ta hoàn toàn có khả năng nuốt gọn bọn lăng khiếu mà Vì sao phải thả cho hắn đào sinh Nếu như tây hàn đại quân có sơ sót Há chẳng phải là thả hổ về rừng ư Người thanh niên nhìn Nguyễn Thừa Bình như đang nhìn một thằng ngốc Nghĩ ngợi một chút Sau cùng vẫn nhẫn lại giải thích Lăng khiếu trong trận chiến này Thủy chung vẫn ngoan cố chống cự Thực lực quyết không thể khinh thường Cho dù chúng ta có thể toàn toàn tiêu diệt bọn chúng ở đây E rằng cũng sẽ trả một cái giá rất đắt Đã không thể đào sinh Có ai mà không quyết tâm tử chiến Bảy vạn đại quân của hắn Khi quyết tâm tử chiến đủ để tiêu xe hơn 10 vạn đại quân của chúng ta đó Nhưng chúng ta cố ý lưu lại một con đường cho hắn đào sinh Rất có thể sẽ làm giảm bớt sĩ khí liều mạng tử chiến của quân ta Hơn nữa Phía đó có nhân mã Tây Hàn mai phục Chúng ta đuổi lăng khiếu qua đó Vừa hay để cho hai nhà bọn chúng chó cắn chó Theo như ta đoán chí ít có thể tiêu diệt được hơn một nửa binh mã của Tây Hàn Lúc đó, chúng ta đuổi tới thuận thế nhất cửa xếp chết lăng khiếu. Thừa thiên không có lăng khiếu, sau này sẽ bị chúng ta chỉ đâu đánh đó. Về phần Tây Hàn, hấp hấp, với tiểu quốc cỡ như Tây Hàn mà nói, tổn thất nặng như vậy. Tất nhiên sau này cất bước sẽ rất khó khăn. Ít nhất trong công cuộc tranh bá đại lục trong vòng 10 năm không có năng lực uy hiếp bất kỳ một ai. Lúc đó sẽ mặc cho chúng ta sai khiến. còn chúng ta thì vẫn có thể bảo lưu đại bộ phận thực lực bước tiếp theo chính là chuẩn bị cho cuộc chinh chiến thiên hạ tên thanh niên nở nụ cười cao ngạo đây chính là lý do vì sao ta rõ ràng có thể nuốt gọn binh mã của lăng khiếu nhưng vẫn trì hoãn cho tới tận bây giờ ngụy hương chắc đã hiểu rồi thủy hương cao kiến ngụy thừa bình đột nhiên hiểu ra tâm phục khẩu phục chắp tay nói trên mặt cũng lộ ra nụ cười đắc ý Kể từ bây giờ, chúng ta tranh giành thiên hạ cũng đã có mấy phần nắm chắc. Tên thanh niên trong mắt lộ ra vẻ cháo phúng mà không ai có thể thấy được. Nhưng trong miệng lại nói, không sai. Kể từ bây giờ, ngụy huyên ít nhất cũng có thể xưng bá ở thiên tinh trước mấy năm. Ngụy thừa bình đắc ý cười kha hà. Miệng vẫn không quên khen tặng hai câu. Có điều con thần cầm đó của thủy huyên quả thực không hề tầm thường. Không ngờ có thể phong tỏa cả bầu trời. Chẳng được tất cả truyền tấn của Lăng Khiếu. Điều này thừa bình thực sự tự thẹn không bằng. Người thanh niên mỉm cười, tự phụ nói. Tám con kim ưng đã trải qua huấn luyện diện phong tỏa bầu trời. Nếu còn để cho bọn chúng truyền được tin tức đi thì trở thành trò cười rồi. Nói đến đây, vẻ mặt chuyển thành ngưng trọng. Có điều người truyền tin trong quân của Lăng Khiếu hiển nhiên đã sớm đề phòng chuyện này. Tin tức truyền ra không ngờ lại được dùng ẩm ngứ đặc thù để viết. Chúng ta cho dù chẳng được tin tức nhưng cũng không có bất kỳ tác dụng gì Không biết được bên trên rốt cuộc viết gì Nhân vật nghĩ ra phương pháp truyền tin tức này quả thật là một nhân tài Có cơ hội ta thực sự muốn được gặp hắn Vừa nói hắn vừa nhìn về nơi xa Nếu chúng ta có thể được có được phương pháp hóa giải để đọc được tin tức này Chẳng khác nào như hổ thêm cánh Thiên hạ đã nằm trong tay ta Ngụy thừa bình khen Thủy Hương quả nhiên là là nhìn xa trong rộng, mưu tính sâu xa. Người thanh niên đó cười nhạt, nghiêng đầu sang một bên. Không ai phát hiện ra rằng trong giây phút này trong mắt hắn hiện lên vẻ chán ghét vô cùng. Loại nhân vật chỉ biết nói lời mình hót như tên Bắc ngụy thái tử này, không ngờ lại có thể trở thành thái tử của một nước. Không ngờ còn có giá tâm muốn nhất thống thiên hạ. Thực sự là không thể hiểu nổi. Phía đông lờ mờ hiện ra ánh sang bình minh tới rồi người thanh niên phất lá cờ đỏ đang cầm trong tay về phía trước. Hai mắt lạnh như băng, tấn công, nhất thời. Tiếng chém giết rung trời vang lên. Các đội nhân mã từ bốn phương tám hướng lao về phía quân trận của thừa thiên để phát động thế công như thủy triều. Tiếng vó ngựa như lôi cả mặt đất tựa hồ như không ngừng run rẩy. Máu tươi trong nháy mắt đã dài khắp đại địa. Giống như những đóa hoa đỗ quyên đột nhiên nở rộ Lăng phủ biệt viện Lăng thiên nắm nhìn lượng binh khí đặc thù vừa được đưa tới Thuận tay cầm một thanh trường đao lên, rút ra khỏi bao Chỉ thấy thân đao giống như một vũng nước trong Lóng la lóng lánh Chúng nhân bàng quang lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh uống tới Đao tốt, lăng kiếm buột miệng khen Vẻ nặng nề trên mặt hắn không biết đã biến mất từ lúc nào Lại lộ ra vẻ mặt tuấn lãng nhưng lạnh lùng Đủ thấy đại hoàn đan có hiệu dụng kinh người như thế nào Không chỉ làm tăng thêm công lực Hiệu quả khác cũng vô cùng kỳ diệu Đồng thời phụ dụng đại hoàn đan còn có bọn ngũ tiểu lăng trì lăng phong Ai ai cũng thần hoàn khí túc Khí thế trầm mùng ngưng trọng như núi. Khác hẳn trước đây Người bên cạnh đều cảm thấy biến hóa rất lớn từ bọn họ Đặc biệt là lăng trì trong ngũ tiểu thì hắn có tiến bộ lớn nhất Hắn là người đẹp trai nhất trong ngũ tiểu Trên khuôn mặt trắng nón của hắn lờ mờ phát ra thần quang trong suốt Đôi mắt cũng thỉnh thoảng lại phát ra thần quang lấp lánh Kinh long thần công của tiểu tử này bất ngờ đột phá tới tầng thứ 6 So với lăng kiếm đã đạt tới tầng thứ bảy chỉ kém một chút mà thôi Lăng điện kém nhất trong bốn người còn lơ À quy Quy, y, c, u, g, đã đạt tới tầng thứ tư. Còn Lăng Phong, Lăng Vân, Lăng Lôi thì đạt tới tầng thứ năm. Thực lực của cả đệ nhất lâu đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lăng Trì thậm chí còn có một loại cảm giác. Đó là cho hắn hiện tại đơn độc đấu với Ngọc Mãn Thiên. Hắn cũng có lòng tin có thể đánh bại y. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác của lăng trì mà thôi Thế nhưng thực lực để thăng nhanh như vậy Cũng khiến cho mấy tên tiểu tử này tràn ngập lòng tin Ngoài chữ lăng thiên Lăng kiếm Lăng thần gia E rằng cho dù là người áo xanh hiện tại để bọn họ gặp phải Ngũ tiểu cũng tuyệt đối có gan đơn đà độc đấu Lần phục dụng dược vật này Trong sáu người tựa hồ bọn ngũ tiểu là tiến bộ lớn nhất Kỳ thực Người tiến bộ lớn nhất chính là lăng kiếm Khí độ của hắn đã biến thành gần giống như người bình thường Phải biết kinh long thần công càng về sau tu luyện càng khó tỉnh tiến Lăng kiếm được lăng thiên chân truyền Công lực hơn xa người thường Nhưng ít khi thu liếm khí tức của bản thân Kéo dài lâu ngày cuối cùng hợp nhất với sát khí lấm nhiên Tạo thành lãnh diện sát thần của đệ nhất lâu Trong quá trình phục dụng đại hoàn đan lần này Lăng kiếm phải chịu sự thống khổ lớn nhất Nhưng hiệu quả lại rõ ràng nhất Chỉ dựa vào hiệu quả mà luận thì chỉ hơi kém hơn so với lăng thần Khí độ bản thân đã đạt tới cảnh giới anh hoa nổi liếm Phản phát quy chân Chỉ cần thêm một chút thời gian để củng cố cảnh giới này Từ khí tức lãnh lệ trước kia sẽ chuyển thành thanh lãng Đi trên đường tuyệt sẽ không khiến người phải sợ hãi Trái lại Bản thân công lực của ngũ tiểu tuy chưa đạt tới cảnh giới tinh thuần Lúc này sau khi vừa phục dụng đại hoàng đan Mỗi người đều lộ ra thần thái phấn chấn Kỳ thực đây chỉ là hiện tượng bên ngoài Vào thời khắc này Công lực của vẫn chưa chân chính được sử dụng hoàn toàn Chỉ có trải qua một đoạn thời gian tôi luyện mới có thể chân chính ổn định lại Chỉ là đao tốt thôi ư Khóe miệng lăng thiên hơi cong lên Tay trái cầm chuôi đao Hai ngón tay của bàn tay phải vuốt mũi kiếm, chỉ hơi dùng lực một chút, một thanh cương đao sáng bóng lập tức từ từ cong thành hình bán nguyệt, cho tới tận khi mũi đao và chuôi đao chạm nhau, mà trong quá trình uốn cong, không ngờ lại không phát ra một chút tạp âm nào khiến người ta phải ghê răng. Chỉ dựa vào độ dẻo dai này thôi đã hơn xa đao kiếm bình thường rồi. Lăng Thiên thả tay ra, cương đao sọt một tiếng trở lại nguyên trạng. Nhất thời trong mắt mọi người giống như có một luồng ánh sáng lói lên. Quả nhiên không tồi. Lăng thiên gật đầu tán dương, nhìn về phía thiếu niên gầy nhỏ vừa đưa đao tới. Lăng ngũ cương đao như thế này lần này chế tạo được bao nhiêu? Lăng ngũ cung chính cuối người nói. Hồi bẩm công tử. Loại thượng phẩm cương đao như thế này có 500 thanh. Loại cương đao thứ đẳng khác có 3.600 thanh. Kiếm loại thượng phẩm ước chừng 1.000 thanh, loại kiếm thứ đẳng hơn 5.000 thanh. Tuy chỉ là đao kiếm thứ đẳng nhưng cũng còn hơn tác phẩm thượng thừa do các danh tượng chế tạo. Cộng với số đao kiếm lần trước thì đã đủ để trang bị cho hai vạn tinh binh của biệt viện. Ngừng lại một chút, lăng ngũ giống như đang nhầm tính lại số lượng ở trong đầu, rồi lại nói tiếp. Những binh khí khác. trảm mã đao chuôi dài 200 thanh. Trường mâu cán sắt 100 thanh. Truy chủ đoàn kiếm 1 vạn 6 thanh Cung 7.000 Tên hơn 10.000 Ngoài ra Thanh long đại đao mà công tử yêu cầu đã đả tạo thành công Độ dài đạt tới 1 trường 8 xích Dùng 20 cân huyền thiết 100 cân hợp kim làm tài liệu chính Cho nên sau khi đúc thành thanh đảo này nặng tới 124 cân Ngoài công tử ra Người khác đừng hòng dùng nổi Lăng thiên yên lặng tính toán một chút, sau đó vui mừng nói Khổ cho ngươi rồi, ta rất hài lòng Lăng ngũ trên mặt hiện lên vẻ kích động Ta rất hài lòng Bốn chữ là có thể nói là câu đánh giá cao nhất của lăng thiên rồi Hắn cố gắng kìm nén sự xúc động trong lòng Có chút xấu hổ nói Thế nhưng thanh bội kiếm mặt sắc huyền thiết hiện tại vẫn chưa chế tạo thành công Ít ra cũng phải đợi tới hai ngày sau Lăng Thiên gật đầu hài lòng thoải mái. Thế là tốt lắm rồi. Mặc sắc huyền thiết mà các đại sư rèn Kiếm khắp thiên hạ đều bó tay vậy mà tới tay ngươi lại thành ngoan ngoãn dễ bảo như vậy. Lăng Ngũ, ngươi xứng đáng để kiêu ngạo. Chương 306. Kế trong kế trong quân lính thừa thiên tiếng hò hét vang lên như sóng gầm, không ngờ là một màn đấu trí đạt tới cực điểm. Loại tình huống này nằm ngoài dự đoán của hai người.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 Đều là nhờ có công tử chỉ đạo Nếu không có công tử truyền cho bí pháp Chỉ dựa vào đám người thuộc hạ E rằng không thế ứng phó được với mặt sắc huyền thiết đó Lăng thiên cười kha hả đưa tay ra vỗ vỗ vai hắn Khen ngợi Chỉ một năm thời gian Một vạn bội kiếm Một vạn trường đao Cung tiến chất lượng tốt hơn 10 vạn Lăng ngũ Ngươi đã hoàn thành sớm nhiệm vụ ngươi mà ta giao cho ngươi Đại sự nếu thành công công của ngươi và các huynh đệ của ngươi không nhỏ đâu. Chuyện này quả thực là rất khó thực hiện, ngươi cũng đừng khiêm tốn nữa. Quay về nói với các huyên đệ của ngươi rằng các ngươi đã lập được đại công rồi. Lăng thiên ta phi thường hài lòng, ta cảm tạ các ngươi. Nói xong câu cuối cùng, vẻ mặt của lăng thiên rất chỉnh trọng, giọng nói nghiêm túc, cảm tình chân thành. Giọng nói của lăng ngũ trở nên nghẹn ngào. Một năm liều mạng rèn binh khí. Bất kể là ngày hè nắng nôi hay là mùa đông lạnh căm. Thậm chí ngay ở cạnh lò xèn Phải chịu không ít khổ cực. Phải đổ biết bao mồ hôi. Thực sự là khó có thể tưởng tượng được. Thậm chí không ít huynh để một phút trước còn đang vung chùi lớn. Một phút sau đã toàn thân mất nước mà hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng, vào chính lúc này, khi câu nói đó của Lăng Thiên thoát ra khỏi miệng. Lăng ngũ lập tức cảm thấy tất cả những khổ cực trong một năm qua thực sự rất đáng. Tất cả đều chỉ như là mây mờ gió thoảng. Lập tức trong lòng cảm thấy thoải mái. Nhớ tới những ngày mồ hôi chảy như mưa trước đây. Khói mắt của lăng ngũ nóng lên. nhịn không được mà bật khóc. Lăng thiên lau nước mắt chơ hắn, nói. Quay về nói với các huyên để của ngươi có thời gian ta sẽ tới thăm họ. Lần này quay về. Nhớ mang theo nhiều đồ bổ vào Cái gì cần thì cứ lấy thật nhiều Không cần phải tiết kiệm cho ta đâu Sức khỏe của các huyên để là quan trọng nhất Vâng, lăng ngũ thay mắt các huyên để cảm ơn sự quan tâm của công tử Lăng ngũ toàn thân đứng thẳng như bút cung chính hành một lễ Các ngươi Lập tức đi phân phát toàn bộ binh khí Từ đại đội trưởng trở lên Mỗi người đều được một thanh cương đao thượng phẩm Những người khác các ngươi cứ xem tình hình mà phân phối Còn những thanh đao kiếm hàng tốt nhất còn lại thì để thưởng cho người có công Lăng thiên quay đầu lại phân phó cho bọn phùng mặt Bắt đầu từ bây giờ tất cả binh mã toàn quân giới bị Áo không được cởi thắt lưng, giáp không được rời khỏi người Chỉ cần có lệnh toàn quân phải lập tức xuất động Không được có sai sót Dạ, phùng mặt và phó thủ vương hàn đồng thanh vâng mệnh Trong một cỗ xe ngựa Một vật được che kín bằng vải đen rơi vào trong tầm mắt của Lăng Thiên. Lăng Thiên hai mắt sáng rực, chầm rãi bước đến, hơi dùng sức rút ra. Lăng Thiên cánh tay khẽ chấn động, bỗng nhiên một tiếng sồng ngâm vang lên. Tấm vải đen trùm bên ngoài lập tức rách ra thành những sợi chỉ màu đen bay đầy trời rồi lác đác rơi xuống đất. Mọi người chăm chú nhìn vào tay Lăng Thiên, ai ai cũng không nhìn được mà hít vào môi hơi lạnh. Binh khí quá bá đạo Đây chính là một thanh trường đao Nhưng lại không phải là đại đao chiến trận bình thường Đây là thanh đao mà Lăng Thiên dựa theo bản vẽ trong ký ức Được chế tạo đặc biệt Phỏng theo thanh long yên nguyệt đao của võ thánh quan vũ quan vân trường trong thời kỳ Tam Quốc Người mà Lăng Thiên bội phục nhất ở kiếp trước Nhưng so với thanh long yên nguyệt đao cơ bản thì rút ngắn đi gần một nửa Tổng độ dài là gần hai trường Chuôi đao được làm bằng đồng Cầm rất chắc tay Bên trên khắc một con hoàng kim long đang bay lượn trên chín tầng trời Thân rồng dạng xoắn ốt Cầm vào trong tay sẽ cảm thấy rất thuận tay Thân đao dài 3 xích Hàn ý dày đặc Trên thân đao điêu khắc bảy ngôi sao Mỗi một ngôi sao đều giống như một đôi mắt vượt đang lấp lánh trong địa ngục Nhíp hồn người khác Sống đao dày nửa xích cứng sắn vô cùng Cả thân đao được xèn đặc ruột cho nên nặng vô cùng Nhưng nếu là T G E N U V Q, Q O N G Lấy mạng người khác sẽ sống như gió quấn mây tan Thanh đao này Lăng thiên đặt tên là thanh long thất tinh đao nhìn thấy thanh đao này Trong lòng mọi người đều nghĩ tới cảnh Lăng Thiên cầm thanh tuyệt thế hung khí này tung hoàng trên chiến trận. Trước mặt hiện ra chân tay gãy liệt. Máu chảy khắp nơi. Ai cũng không nhìn được mà dùng mình ớn lạnh. Lăng Thiên nhẹ nhàng vung vẩy mấy cái. Cảm thấy rất hợp tay. Trong lòng không khỏi mừng rỡ. Có thanh thanh long đao này trong tay để tung hoàng chiến trường. Lăng Thiên nắm chắc có thể quét ngang thiên hạ. Thu trường đao lại, Lăng Thiên quay đầu nhìn về phía Lăng Thần Người đã đến đủ chưa? Lăng Thần tiến lên trước một bước Toàn bộ đã đến đông đủ rồi Tất cả đều được an bài đóng quân tạm thời tại biệt viện đợi công tử hạ lệnh Lăng Thần chậm rãi bước hai bước Sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu Rồi đột nhiên phất tay, nói Tất cả các thế lực chính phó thủ toàn bộ tiến vào mật thất đời lệnh Gần 100 người yên lặng đứng trong mật thất Mật thất vốn rất rộng rãi giờ lại thành chật cứng Thậm chí lưng của những người đứng ở rìa ngoài còn tiếp xúc với những tủ tư liệu cực lớn ở sau lưng Nhưng không hề có một tiếng động nào Càng không có ai dám nói chuyện Thậm chí tất cả mọi người đều đặc biệt giảm nhẹ hô hấp Trong mật thất là một nơi tính lặng Ai cũng biết rằng gian mật thất này chính là nơi bí mật nhất Và là hạt tâm chân chính của thực lực của lăng thiên Hầu như tất cả quyết định trọng đại đều lấy nơi này làm khởi điểm rồi phát ra ngoài Gian mật thất nho nhỏ này không biết đã có bao nhiêu lần khiến cho thiên hạ này máu chảy thành sông thây chất thành núi Thật sự là một nơi tầm thường nhất nhưng cũng lại là nơi không tầm thường nhất Tất cả mọi người có mặt ở đây đều biết nơi này trong lòng mọi người Nơi này sớm đã là thánh địa Cũng chính là nơi mà mọi người hy vọng có thể tiến vào nhất. Nhưng tuyệt đại bộ phận có mặt ở đây đều là lần đầu tiên được tới nơi thần bí này. Tâm tình họ kích động như thế nào thì không cần nghĩ cũng biết. Trong mật thất, xung quanh bàn đá tuy còn có mấy chỗ ngồi. Nhưng tất cả mọi người đều đứng thẳng như bút. Không một ai dám tự tiện ngồi xuống. Lăng kiếm đứng trang nghiêm như một cây lao, mắt nhìn thẳng. Trước khi chưa có sự cho phép của Lăng Thiên cho dù là Lăng Kiếm cũng quyết không dám tự tiện ngồi xuống Cửa mật thất vô thanh vô tức được mở ra Lăng Thiên dẫn theo Lăng Thần xuất hiện trước mặt mọi người Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Lăng Thiên Trên mặt hiện lên vẻ sùng kính Hơi cúi đầu rồi khom người Tự động tránh ra tạo thành một con đường Không ai nói gì Tất cả đều im lặng Lăng Thiên mặt trầm như nước chậm rãi đi qua con đường mà mọi người vừa tránh ra tạo thành. Lăng thần theo sát hắn. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ cũng là một vẻ trang nghiêm. Lăng thiên vén vạt áo, ngồi lên vế. Mắt chậm rãi quét qua mặt tất cả mọi người trong mắt không có bất kỳ một biểu cảm nào. Cuối cùng, lăng thiên chỉ vào vị trí bên trái mình, hờ hững nói. Lăng thần, ngồi xuống đi. Lăng thần cung kính dạ một tiếng, không chút chậm trễ ngồi xuống. Mỗi khi Lăng Thiên gọi cả tên lẫn họ của một thuộc hạ của mình, thì đó chính là mệnh lệnh không thể phản kháng. Điểm này, Lăng Thần rất minh bạch. Cho nên, nàng tuy có chút hoài nghi không hiểu vì sao Lăng Thiên lại bảo mình ngồi đây, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Lăng Thiên chỉ vào địa vị bên phải mình cũng hờ hững nói, Lăng Kiếm ngồi xuống. Trên mặt Lăng Kiếm lói lên một tia kích động, vâng lời ngồi xuống. Chỉ định chỗ ngồi cho hai người xong. Lăng thiên không hề bảo bất cứ ai ngồi xuống nữa. Mọi người có mặt ở đây không còn ai có tư cách được ngồi. Mọi người đều cảm thấy bầu không khí vô cùng nặng nề và nghiêm túc. Lập tức ai ai trong lòng cũng có gắng xúc lại 12 phần tinh thần. Lăng thiên hít mắt nhìn mọi người, chậm rãi nói. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây chính là bởi vì bản công tử phát hiện giữa chúng ta có tồn tại một vấn đề rất lớn. Vấn đề này nếu không giải quyết kịp thời, chúng ta sẽ vĩnh viễn không thành đại một lời làm kinh động mọi người. Mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Không biết rốt cuộc là vấn đề nào mà lại nghiêm trọng như vậy. Không ngờ khiến cho lăng thiên phải quan tâm đến mức triệu tập tất cả đầu não tới đây để căn dặn. Tuy không rõ, nhưng ai ai cũng biết rằng, vấn đề có thế khiến cho công tử phải phản ứng như thế này. Chắc chắn là không nhỏ. Hơn nữa còn rất khó giải quyết. Lập tức trong lòng ai cũng trở nên khẩn trương, lăng lục, lăng thiên mắt sắc như mũi đau. Các ngươi do ta trực tiếp quản lý, ta hỏi ngươi. Nếu ngươi biết được một tin tức trọng yếu mà lúc đó ta không có mặt ở thừa thiên, Vậy ngươi nên làm thế nào? Lăng lục run bắn cả người bước lên trước một bước trong đầu khẩn trương suy nghĩ một lượt, Sau đó đáp. Thuộc hạ tất nhiên sẽ nghĩ hết mọi cách để liên hệ với công tử, cung kính chờ đợi quyết định của công tử. Ừ, lăng thiên gật đầu. Lăng thất, lăng bát, lăng cổ, còn ba người các ngươi thì sao? Ba người nhìn nhau, đồng thanh nói. Bọn thuộc hạ nhất trí với ý kiến của lục ca kính cần chờ đợi quyết định của công tử, không dám tự tiện hành động. Lăng thiên mặt trầm như nước. Nếu như bằng vào năng lực của các ngươi mà vẫn có thể xử lý thỏa đáng chuyện này thì sao Bốn người nhìn nhau, ai ai cũng cảm thấy nỗi sợ hãi chưa từng có Lăng lục nói Công tử trí tuệ hơn người Bọn thuộc hạ sao có thể sánh bằng Tự thấy mình còn thua xa công tử Nếu tự tiện xử trí Việc nhỏ thì còn được Nhưng nếu là chuyện lớn Chỉ sợ sẽ làm hỏng bố cuộc tổng thể của công tử Do đó, hỗn trướng, Lăng Thiên giận dữ quát Bốn thằng đầu heo Các ngươi không thể tự mình quyết định cái gì à Chuyện gì cũng đều đợi ta tới quyết định Vậy thì ta cần các ngươi làm gì Nuôi báo cô các ngươi hả Bị Lăng Thiên mắc té tát Bốn người đều cúi gằm mặt xuống Ai ai cũng lộ ra vẻ hổ thẹn Trong những người có mặt cũng có không ít người lặng lẽ cúi đầu xuống theo Bởi vì chủ ý cũng giống như bốn người bọn lăng lục Lăng thiên thở hát ra chậm rãi nói Vấn đề lớn mà ta nói vừa rồi chính là chuyện này Nếu không thể giải quyết Ngày sau có lẽ nó sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất của ta Thiên hạ hiện tại khói lửa mịt mù Các vị đang ngồi đây tất sẽ phải chiến đấu khắp thiên hạ Mỗi người đều sẽ lập được công trạng cái thế bất hủ Bản công tử đương nhiên cũng muốn sấn thân vào trong đó để tranh giành thiên hạ Tất nhiên không thể chỉ ngồi đợi ở nơi này mà ra chỉ thị cho các ngươi. Cho nên Đối với mỗi sự tình phát sinh đột ngột Dưới tình không thể liên hệ được với biệt viện Và không làm trái với nguyên tắc của biệt viện chúng ta Tất cả cứ tự mình quyết đoán Lệnh này tức khắc phải chấp hành Mọi người dạ một tiếng thật to Lăng thiên nói tiếp Từ ngày hôm nay, Phạm là những ai thuộc về lăng thiên biệt viện, sẽ thực hành thay thế và bổ sung chế độ. Mỗi cấp đều phải chấp hành nghiêm ngặt, không có bất kỳ ai với bất kỳ lý do nào được phép làm trái. Nếu bản công tử có một ngày không ở đây, tất cả mọi chuyện đều có lăng thần quyết định. Tất cả mọi người phải đối với nàng giống như đối với bản công tử. Nếu có người làm trái, lập tức chém chết không tha. Lăng kiếm ngươi phụ trách giám sát Nếu ta không có mặt ở đây Ai có gan làm phản hoạt là chất vấn lăng thần Bất luận là đúng hay sai Giết chết không tha Nghe rõ chưa Chương 308 Hồi quang phản chiếu Ví với tình hình bệnh tật nghiêm trọng Không thể cứu chữa Sắp chết Lăng kiếm đứng bật dậy vâng công tử Thuộc hạ sẽ nghiêm cần chấp hành mệnh lệnh Lăng thiên gật đầu tỏ ý bảo hắn ngồi xuống rồi nói tiếp Các vị có mặt ở đây cũng phải như vậy. Bất kể là ai, bất kể là thế lực của phe nào. Nếu người chủ sự đột nhiên gặp chuyện bất chắc hoặc là bị giết. Hoặc là rơi vào tay địch nhân. Hoặc là thất tung quá ba ngày mà không báo trước. Như vậy chức vụ của người đó sẽ do phó thủ thứ nhất đảm nhiệm. Bất kỳ ai cũng không được làm cháy. Nếu không bất luận là đúng hay sai cũng đều giết chết không tha. Ánh mắt lạnh lẽo chuyển hướng sang Phùng Mặc và Vương Hàn Binh mã tinh nhụ của biệt viện cũng vậy Trên chiến trường, nếu chủ tướng chết trận thì phó tướng thống binh Phó tướng chết trận thiên tướng thống binh Cứ thế mà suy ra cho đến tiểu đội trưởng ở tầng thấp nhất Bất kể lúc nào, bất kể tình hình chiến đấu có thảm liệt cỡ nào Nhất định phải bảo đảm rằng quân đội của Lăng Thiên Ta cho dù chiến đấu tới người cuối cùng Quân tâm cũng không thể có chút dao động Rõ chưa? Dạ rõ Mọi người đều đồng thanh hét lên Mọi người từ trong lời nói của Lăng Thiên mơ hồ nghe ra rằng Trong tương lại không xa sẽ phải toàn diện khai chiến Tin tức này lập tức khiến cho toàn bộ máu trong người Những phần tử hiếu chiến lập tức trở nên sôi trào Lăng Thiên ừ một tiếng Giọng nói không mang theo một chút cảm tình nào Mặt khác Cứ cách mỗi nửa năm sẽ bí mật điều tra một lần đối với những người có chức quyền nếu phát hiện có người có áp ý hại cấp trên của mình để vụ lợi được thăng chức một khi phát hiện cả nhà bị xử tử liên lụy đến cả cửa tục tất cả những người có liên quan đều luận tội mà xử ta không hy vọng phải lấy tội danh này để xử tử bất kỳ một vị huyên để nào nhưng một khi phát hiện quyết không lưu tình rõ lưng ai cũng đấm mồ hôi lạnh Lăng thiên lạnh lùng nhìn sắc mặt của tất cả mọi người cuối cùng cũng hạ lệnh Thủ lĩnh Bắc ngoại toàn bộ lưu lại những người khác giải tán Ở ngoài cửa mật thất một lão già dâu hoa dâm đang đi đi lại lại thần sắc bất an Mỗi lần ngẩng đầu nhìn vào cửa đá đang đóng chặt Thấy sắc mặt lạnh băng của binh sĩ gác cửa Cuối cùng cũng không dám đi tới Đôi tay gầy khô như vỏ quyết của lão không ngừng vuốt bộ dâu dê chỉ còn lại lác đắc vài sợi ở dưới cằm. Dưới tâm tình khẩn trương, không ngờ lại không phát hiện ra rằng đã vê đứt mất mấy sợi. Cửa đã mở ra, một đám người sắc mặt hoặc trầm trọng, hoặc hưng phấn, hoặc xấu hổ đi ra. Chỉ dám chào hỏi nhau nho nhỏ rồi đường ai nấy đi. Một lát sau, mỗi một phương hướng đều vang lên tiếng vó ngựa gấp gáp. Xa dần xa đần rồi không nghe thấy nữa Những người này đều ở các nơi khác nhau Lần này tới đây đã tốn mất ngày thời gian Ở địa phương của mình không biết có bao nhiêu chuyện đang chờ họ quay về xử lý Một khi hội nghị đã kết thúc Dĩ nhiên một khắc cũng không dám nấn ná ở lại Vội vàng lên ngựa rời đi ngay Trong lòng mỗi người đều tự suy nghĩ một vấn đề Thiên hạ này sắp có biến động bất ngờ rồi, sự an tính hiện tại chỉ là thời khắc chuẩn bị cuối cùng mà thôi. thế lực khắp nơi đều đang chuẩn bị, mình ngàn vạn lần không thể tục sau người khác mới được. Một lát sau, lại có mười mấy người đồng thời bước ra. Có điều dáng đi của mấy người này lại khác hắn với những người trước. Ai ai cũng bước đi vội vàng. Cơ hồ như là đang chạy chậm. Thần sắc trên mặt giống như có lửa đốt điếp vậy. Có nén sự lo nghĩ trong lòng. Sau khi rời khỏi cửa sơn đồng không ngờ lại không ai chào ai. Cũng không dịp thu thập hành lý của mình. Chuyện đầu tiên họ làm chính là mỗi người lấy một con ngựa. Miệng hô lớn một tiếng rồi trong nháy mắt đã biến mất trước mặt mọi người. Thấy lăng thiên rốt cuộc cũng đi ra. Lão già sâu hoa dâm gần như là mừng rơi nước mắt. Ba chân bốn cẳng chạy lên trước, nói. Công tử. không ổn rồi thủy ra tiểu công chúa sinh mệnh nguy kịch e rằng lăng thiên chấn động nắm lấy vạt áo trước của lão gần như là nhấc bồng thân thể gầy guộc của lão lên e rằng cái gì tiểu lão đầu này chính là đại phu của biệt viện y thuật rất cao minh chỉ là lúc này bị lăng thiên túm lấy lập tức hô hấp khó khăn mặt đỏ bừng vùng vấy nói e rằng là hồi quang phản chiếu rồi hả lăng thiên kinh hãi Nhất thời lòng nóng như lửa đốt Mau dẫn ta tới đó Lăng Thiên vội vã chạy đi Trong lòng không ngừng tính toán Thủy Thiên Nhu hiện tại tuyệt đối không thể chết được Thứ nhất Âm mưu của Bắc Ngụy, Thừa Thiên Thiên Phong Chi Thủy ba nhà đối phó với Lăng Khiếu Vẫn chưa lộ ra Nàng ta một khi chết đi là sẽ hết sạch manh mối Thứ hai Vì chuyện này Lăng Thiên đã giết chết hai trưởng lão của Ngọc Gia Nếu Thủy Thiên Nhu bị thương nặng không thể trị Vậy thì chẳng khác nào đồng thời đắc tội với hai lực lượng lớn nhất trong thiên hạ hiện giờ Như thế thực sự là rất không khôn ngoan Cho dù lúc trước đã đẩy mồi lửa sang người áo xanh kia Cũng vẫn là lời bất cấp hại Nhưng nếu Thủy Thiên Nhu không chết Như vậy nắm được một tù binh có thân phận đặc thủ như thế này trong tay Tương lai chống lại thiên phong chi Thủy Bất kể là nói gì thì cũng có một chút lời tê Lăng Thiên làm việc gì cũng có mục tiêu rõ ràng. Luôn luôn theo phương châm chuyện gì không có lợi thì tuyệt đối không làm. Liều mạng chiếm tiện nghi, nhất quyết không chịu thiệt. Nhưng lần này nếu Thủy Thiên Nhu thực sự mạng u hô ai tai, Lăng Thiên sẽ cảm thấy toàn bộ nỗ lực của mình trong khoảng thời gian này đều uổng phí. Thủy Thiên Nhu ngẩng mặt nằm trên giường tại mật thất. Mái tóc rối tung dài trên chiếc giường trắng tinh. Hai mắt nhắm chặt. Khóe mắt lờ mờ còn lưu lại vết tích của nước mắt. Môi thơm khô nước trắng mịt. Cả người giống như không còn tới nửa điểm khí tức sinh mệnh. Tay chân đều lạnh ngắt. Duy có ngực là còn hơi phập phồng nhấp nhô. Điều này chứng tỏ nàng vẫn còn là một người sống. Thì nữ điệp nhi ở bên cạnh nàng đã khóc đến không còn nổi một chút khí lực. Lăng thiên bước vào. nhíu mày. Thân hình đột nhiên lao tới trước người Thủy Thiên Nhu, một tay đặt ổn định lên cổ tay nàng ta, vận hành nội lực để kiểm tra. Lông mày Lăng Thiên càng lúc càng nhíu chặt, kinh mạch trong cơ thể Thủy Thiên Nhu đã ứ đỏng gần như tiếp cận tình cảnh đèn khô cạn dầu, không còn chút sức sống nào. Cứ tiếp tục thế này, e rằng không quá mấy tiếng nữa là sẽ ngọc nát hương tan. Phải làm sao bây giờ? Lăng Thiên sắc mặt trầm xuống quát lên: Mọi người toàn bộ đi ra ngoài hết, lăng thần đứng canh ở ngoài cửa, bất kể là ai cũng không cho phép tiến vào. Rồi lại bổ sung một câu. Nếu như nhận được tin tức về chiến cuộc ở Bắc Phương, lăng thần có thể tự mình quyết định an bài nhân mã. Lăng thần biết rằng chuyện đã rất nghiêm trọng, vẻ mặt cứng lại, dạ một tiếng. Mọi người nhao nhao lui ra ngoài. Điệp nhi điên cuồng xông tới tống lấy lăng thiên, ra sức lắc người hắn, nói... là ngươi là ngươi đã hại chết tiểu công chúa ta liều mạng với tên xúc sinh nhà ngươi lăng thiên mặt không chút biểu cảm nhìn ở sau đó vung tay tát cho tiểu nha đầu đang ở trong tình trạng sắp sụp đổ này bay ra lạnh lùng nói nếu như ngươi còn muốn tiểu công chúa nhà ngươi sống sót vậy thì ngoan ngoãn ra ngoài cửa đứng chờ một câu cũng không được phép nói ra Đương nhiên, nếu như ngươi muốn nàng ta chết nhanh hơn thì cơ ở đây mà làm loạn, ta nhất định sẽ thành toàn cho ngươi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã tái nhợt của Điệp Nhi hiện giờ có thêm năm dấu ngón tay đỏ tươi. Nhưng ả rõ ràng không ý thức được những điều này. Nhưng khi nghe thấy câu nói của Lăng Thiên, thân thể ả lập tức chấn động. Ngô ngơ thối lui mấy bước rồi đột nhiên mắt sáng lên. Quỳ xuống dập đầu binh binh liên tục. Nói. câu xin ngài hãy cứu tiểu công chúa chỉ cần ngài cứu được tiểu công chúa tùy ngài muốn làm gì ta cũng được rồi đột nhiên đứng dậy chạy ra ngoài lăng thiên lắc đầu nhấc thân thể đang nằm thẳng đơ của thủy thiên nhu dậy thở dài trong lòng thủy thiên nhu nội thương rất nặng xương sườn đã gãy ngoại thương cũng khá nghiêm trọng nhưng với nội lực cao thâm của nàng quyết không thể thê thảm tới mức này Sở dĩ hiện tại hấp hối có lẽ là vì hai lần bị lăng thiên đà kích tâm hồn quá mạnh Có sanh y và thuốc tốt mặc dù cũng là nhân tố chủ yếu của một phương diện Nhưng bệnh nhân có phối hợp trị liệu hay không cũng là một nhân tố quan trọng Một người đã không nguyện ý sống tiếp Một lòng muốn chết thì cho dù là hoa đà tái thế Biển thước đến đây cũng bó tay Thủy thiên nhu hiện tại đang ở trong tình huống này Nàng ta trong lòng đã không còn kỳ vọng muốn sống tiếp sinh cơ trong cơ thể đã tận tự mình rõ ràng có thể vận dụng công lực của bản thân để phối hợp liệu thương nhưng lại mặc cho thương thế tiếp tục lan ra kinh mạch cũng theo đó mà tắc nghẽn không có bất kỳ phản ứng tích cực nào cứ tiếp tục như vậy không chết mới là chuyện lạ cũng may mà y thuật của lang trung quả thực rất giỏi trước tiên dùng nhân sâm thái mỏng để giữ một ít chân khí của thủy thiên nhô Sau đó dùng kim châm để cường hành đâm vào huyệt vị khắp người Hy vọng bảo trụ được chút nguyên khí còn sót lại Lăng thiên nhẹ nhàng đặt thân thể của nàng ngay ngắn lại Sau đó ngồi nghiêng ở bên cạnh Khẽ thở dài một hơi Sau đó không do dự nữa Một tay nhanh chóng đặt lên trọng huyệt ở hạ thân của nàng Tay kia đặt lên đại chùy huyệt ở lưng nàng Song trưởng đồng thời phát lực Kinh Long tông hóa thành hai loại nội lực tinh thuần một âm một xương liên tục và chậm rãi đưa vào trong cơ thể Thủy Thiên Nhu. Tu dưỡng những kinh mạch đã dần dần có xu hướng từ khí trầm trầm của nàng, và lôi kéo công lực còn sót lại trong cơ thể nàng ta tự động vận hành. Sau khi tiếp tục phát lực, Lăng Thiên nhận thấy rõ ràng quyết tâm muốn chết của Thủy Thiên Nhô. Kinh mạch trong cơ thể nàng ta đã ứ động tới mức gần như hoàn toàn tắc nghẽn. Với công lực thâm hậu của Lăng Thiên không ngờ vẫn không thể vận hành Nếu tiếp tục áp dụng phương pháp cường hành trùng phá E rằng kinh mạch toàn thân sẽ đứt đoạn hết Lúc đó cho dù là Đại La Kim tiên tới thì cũng chẳng có cách nào cứu chữa nổi Nghĩ tới đây Lăng Thiên bỗng nhiên thu hồi lại đại bộ phận nội lực Chỉ để lại một ngón tay để phát ra nội lực Hiện tại Trong cơ thể hắn đã đem chân khí đó nhanh chóng vận hành một vòng Sau đó lại lại cố gắng ném nhỏ tới mức chỉ còn bằng một cái kim châm Lại dùng nội lực thâm hậu phát ra Liền giống như một cương châm sắc nhọn thuận theo kinh mạc của Thủy Thiên Nhu cứ thế đâm vào Đảo khí châm nội lực này tuy nhỏ Nhưng lại sắc bén vô cùng Dễ dàng đi xuyên qua kinh mạc đã ứ đọng của Thủy Thiên Nhu một vòng Tuy rằng khó tránh khỏi tạo thành thương tổn nhất định Nhưng có thể làm sống lại kinh mạc toàn thân của nàng Không còn tử khí âm trầm như trước kia nữa. Lăng thiên vẻ mặt vẫn ngưng trọng. Lại tiếp tục phát ra một đoạn kinh khí xoáy tròn khác. Sau khi xuyên qua toàn thân một vòng liên hợp với đạo kinh khí đầu tiên thành một thể. Sau khi vận hành tiếp một vòng. Kinh mạch bị tắc càng thêm thông thoáng hơn. Đạo kinh khí thứ ba của lăng thiên tiếp tục được phát ra. Sau đó là đạo thứ tư, thứ năm, chương 309. Tâm sự vi diệu loại phương pháp chữa thương này tiêu hao cực nhiều nội lực Lúc nội lực trong cơ thể nén lại thành hình xoáy ốt Tuy rằng quy lực bội tăng nhưng cũng tiêu hao nhiều hơn gấp bội Mà Lăng Thiên còn muốn không chế khí châm sắc bén vô bì không ngừng chữa trị kinh mạch của Thủy Thiên Nhô Sau đó lại rút ra một cố để tiến hành vận dụng một lần nữa Như vậy cần phải năng lực khống chế cực kỳ đỉnh cao mới làm được Uống chi lăng thiên lại lần lượt phân ra năm cố nội lực Chuyện này một khi truyền ra ngoài E rằng cả võ lâm sẽ phải vì nó mà chấn kinh Cho dù người áo xanh võ công khủng bố tới cực điểm cũng chưa chắc đã có thể làm được loại thần ký này Mà kinh long thần công của lăng thiên chính là lợi dụng đặc tính đa biến của kinh long Có thể thiên biến vạn hóa Hơn nữa tiên thiên chân khí trong cơ thể hắn ngay từ nhỏ đã tinh thuần tới cực điểm Gần đây công lực lại có đột phá lớn Mới có thể miên cưỡng khống chế đạt tới hiệu quả này Song công lực và tâm lực mà Lăng Thiên đã tiêu hao thực sự vô cùng kinh người Cho dù với năng lực hùng hậu và ý chí siêu cường của hắn nơ cả Y Em Nơ Cường chống đỡ thì vì tất đã có thể ứng phó tiếp được Nhưng nếu muốn tiếp tục trì liệu cho Thủy Thiên Nhu thêm một bước nữa thì thực sự là không thể Bởi vì nếu muốn Thủy Thiên Nhu không chết. Thủy Trung vẫn phải kích hoạt ý chí cầu sinh của nàng ta. Những gì Lăng Thiên có thể làm thì hắn đã làm hết rồi. Thủy Thiên Nhu ôi một tiếng. Cuối cùng cũng tỉnh lại. Ngỡ ngàng mở to mắt. Nàng vô cùng kinh ngạc vì bản thân không ngờ lại chưa chết. Nhưng dấu sao đi nữa nàng cũng là truyền nhân đương đại của Tiên Phong Chi Thủy. Tuy gặp nhiều đà kích. Nhưng vẫn còn tâm trí kiên định. Nàng trước mắt hai cái mới nhận ra thiếu niên ở trước mặt mình không ngờ lại là Lăng Thiên. Chỉ thấy vẻ mặt hắn trầm trọng. Trên đầu đấm mồ hôi. Ngực không ngừng phập phồng. Hiểu nhiên là đã mệt mỏi tới cực điểm. Thấy vậy Thủy Thiên Nhu không ngờ lại cảm thấy đau lòng. Nhưng phút chốc nghĩ tới những nỗi nhục nhã mà Lăng Thiên đã gây ra cho mình. Và phương pháp xử trí không chút lưu tình. Ánh mắt băng lãnh vô tình ngữ khí tàn khốc đó Nàng trong lòng không nén được mà lại bừng bừng tức giận Hận ý và cảm giác muốn báo thù lại cứ lũ lượt tràn lên Tiếp theo cảm thấy có một cố nội lực ôn hòa Mang theo sinh cơ hừng hực đang đi xuyên qua cơ thể của mình Khiến cho nội lực của mình cũng tự động vận hành theo Nàng đột nhiên hiểu ra Chính là cố nội lực tinh thuần tới cực điểm này đã làm mình tỉnh lại Thì ra vừa rồi là Lăng Thiên đã cứu mình. oan ra. Nghĩ thông suốt điểm này Thủy Thiên Nhu trong lòng không những không cảm kích như vậy còn cảm thấy vô cùng phấn đất Ngươi đã muốn khiến cho ta phải chịu đựng loại đãi ngộ tàn khốc đó. Đã tuyệt tình như vậy với ta. Vậy ngươi còn cứu ta làm gì? Vì sao không để ta chết đi để cho ta được ra đi thanh thản? Thủy Thiên Nhu nghĩ tới đây liền dùng sức giấy ra khỏi ngực hắn. Nhưng lập tức thay đổi ý nghĩ, đột nhiên trong lòng dâng lên một ý nghĩ cực kỳ áp độc. Hắn hiện tại đang liệu thương cho mình. Nội lực vận hành đang ở lúc khẩn cấp nhất. Và cũng chính là lúc phòng vệ của bản thân hắn yếu ớt nhất. Nếu mình đột nhiên đề khởi nội lực tàn dư đánh trả một kích. Tất sẽ có thể đồng quy vu tận cùng hắn. Lưu lại người này thực sự là tăng thêm một đại địch cho thiên phong. Mình với thiên phú cực cao. Tự do chăm chỉ luyện tập Lại có nhiều danh sự chỉ đạo Trong gia tộc lại cung cấp nhiều linh dược bổ trợ Nhờ thế mà năm nay mới vừa bước vào được tiên thiên chi cảnh Nhưng lăng thiên không ngờ lại đem tiên thiên công lực tu luyện tới trình độ gần như là đỉnh phong rồi Ý niệm này vừa nảy sinh trong đầu ngay lập tức lại bị Thủy Thiên Nhu phủ quyết Phi phi phi, Người ta cứu mạng mình Hơn nữa còn cứu hai lần Bất kể là xuất phát từ mục đích gì Rốt cuộc vẫn là ơn cứu mạng Không muốn báo ơn thì thôi đi Không ngờ còn định lấy oán báo ơn Vậy thì mình có còn được coi là con người không Cho dù là đứng trên lập trường đối địch Cũng có sự tồn tại của an tình Còn nói tới việc hắn nhục mạ mình Nếu mình không có mưu đồ với lăng ra Không muốn đuổi tận giết tuyệt Thì sao lại ghét đại cầu như vậy nghĩ tới đây thủy thiên nhu cảm thấy vô cùng xấu hổ cúi đầu xuống vừa hay nhìn thấy một tay của lăng thiên đã đút vào trong áo của mình đang đặt lên ra thịt chỗ đan điền thể nổi cảm giác được tiên thiên nội lực tinh thuần đang cuồn cuộn không ngừng truyền vào sắc mặt của lăng thiên càng lúc càng tái nhợt trong lòng nàng không khỏi vừa vô cùng xấu hổ lại vừa đau lòng hắn mệt lắm ư vì một cựu địch mà sao phải khổ đến mức này nam nhân này Lúc hắn chữa thương đã nhìn thấy thân thể mỹ diệu của mình rồi Cũng đã sờ vào chỗ trong trắng trinh khiết nhất của mình Tuy rằng đó là là vì chữa thương Nhưng hôm nay Đan Điền hạ thể lại bị một tay của hắn đè lên Đây chính là chỗ yếu mệnh Không ngờ lại vì liệu thương cho mình mà Trong vòng 3 ngày hắn không ngờ lại cứu mạng mình tới hai lần Vào thời này thứ mà nữ nhân quý trọng nhất chính là trinh tiết Đó là nơi quý giá nhất Không Phải nói là nơi thiêng liêng nhất Cơ hồ đã bị nam nhân này nhìn thấy rồi Mà lại còn sợ nữa Tuy đó là vì liệu thương Nhưng hắn dù sao cũng đã thấy rồi sợ rồi Hơn nữa Hắn còn là đối tượng mà mình yêu mến Nhưng hắn cùng gia tộc của mình lại ở thế đối địch Cơ hồ không thể hóa giải Mình sở dĩ tới đây Vốn chính là gánh vách sứ mệnh của gia tộc Giết chết hắn, mưu hại phụ thân của hắn Nhưng mình nên làm gì bây giờ Là một nữ nhân Đã bị một nam nhân nhìn hết cả thân thể Sau đó lại có tiếp xúc thân mật như vậy Chẳng lẽ mình còn có thể gửi thân nơi người khác nữa sao Đừng nói là nam nhân khác có bằng lòng hay không Bản thân mình nhất quyết không chịu Thủy Thiên Nhu cảm xúc cuồn cuộn, Trong đầu ngổn ngang trăm ý nghĩ ngay cả bản thân mình cũng không biết mình đang nghĩ gì rốt cuộc là phải làm sao đây nàng chỉ cảm thấy các ý nghĩ trong đầu cứ thế đan xen nhau lần đầu tiên trong đời thủy thiên nhu nghĩ tới vấn đề này bản thân mình rốt cuộc nên làm thế nào rốt cuộc là làm gì mới đúng đây có được hơn chục năm hôn đúc của gia tộc từ nhỏ đã không ngừng tự nói với mình rằng trái tim của mình vĩnh viễn đều phải trung thành với gia tộc tất cả những gì mình làm hôm nay đều là vì gia tộc ngày mai thủy thiên nhu chưa bao giờ nghĩ tới việc làm một người con gái bình thường nghĩ về trốn gửi gắm mai này của mình suốt cuộc là ở đâu nhưng từ lúc mình gặp lăng thiên ý nghĩ này càng lúc càng trở nên mãnh liệt thậm chí quan niệm chưa bao giờ dao động đối với gia tộc cũng bắt đầu mâu thuẫn kịch liệt đúng vậy nói tới cùng mình thủy trung chỉ là thân nữ nhi mà thôi Có cần phải hy sinh vì gia tộc nhiều như vậy không? Không những hy sinh sinh mệnh của mình, hy sinh thanh xuân của mình, thậm chí ngay cả cảm tình của mình, ái tình của mình. Hơn nữa cả người mà mình yêu cũng phải tùy thời mà hy sinh sao? Mình hy sinh thì cũng thôi đi, nhưng những người khác, bọn họ hà cớ gì mà cũng phải hy sinh. Thủy Thiên Nhu đã rơi vào một mê vóng cực lớn, Nàng thậm chí còn không phát hiện ra rằng không biết từ lúc nào Lăng thiên đã cảm ứng được rằng nàng đã có chuyện bơ Y E nơ T to Và đã tỉnh lại Hắn nhanh chóng thu lại nội lực của mình và bắt đầu tự điều tức Nàng cũng không phát hiện ra rằng Trong bất chi bất giác Thân thể của mình không ngờ lại khôi phục lại năng lực hành động như cũ Cũng khôi phục lại được sinh mệnh hoạt lực Mà sâu trong thâm tâm, cũng đã nổi lên hy vọng và sự trông mong. Chẳng lẽ lăng gia thực sự vĩnh viễn không thể hóa giải với gia tộc của mình sao? Nhất định phải không chết không ngừng với chàng thanh niên tuấn kiệt đương thế này sao? Nhưng mâu thuẫn giữa song phương thực sự khó có thể hóa giải. Vì sao lại như vậy, rốt cuộc là làm thế nào mới có thể hóa giải khốn cuộc này đây? Nàng cứ thể nhíu mày, lặng lẽ trầm tư, một câu cũng không nói. Thần sắc trên mặt lại biến hóa không ngừng, khi thì tức giận, khi thì bàng hoàng thất thố, khi thì tàn nhẫn quyết liệt, khi thì cường liệt bất cam, khi thì xấu hổ, khi thì lại nở một nụ cười ngọt ngào, sắc mặt trong nháy mắt biến chuyển cả vạn vẻ. Nhưng cho dù là vậy, phong tư của tuyệt phẩm mỹ nữ lại lộ ra lăng thiên hoàn tất điều tức, chăm chú nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Thủy Thiên Nhô. Cùng với các loại trạng thái xinh đẹp của mỹ nhân này, mặt nạ ra người từ lúc Thủy Thiên Nhu rời khỏi Thừa Thiên đã được lấy xuống. Tuy rằng đã nhìn thấy nhiều, nhưng hôm nay Lăng Thiên mới là lần đầu tiên ngắm nhìn kỹ càng. Vẻ mỹ lệ của Thủy Thiên Nhu mang theo vẻ quật cường, tự tin. Thậm chí còn có một vẻ kiên cường và quyết đoán mà nữ nhân khác không có. Tựa như một đóa hoa hồng kiều diễm nhưng quanh mình đầy gai sắc vậy. Cho dù là giận dữ hay là ổ nhã, ngay cả khi mặt đầy hận sắc cũng vẫn động lòng người như thường. Nếu chỉ luận về dung mạo, vẻ mỹ lệ của Thủy Thiên Nhu không kém bất kỳ ai trong ba nàng lăng thần. Ngọc băng nhăn, tiêu nhãn tuyết, lăng thiên thở dài trong lòng đúng là một hồng nhăn hải nước hải dân. Khù khụ Thủy cô nương, ngươi dậy rồi sao? Thủy Thiên Nhu không biết đã nghĩ tới đâu, trong lòng vốn đã linh quang chợt lóe. Tự mình tìm được biện pháp giải quyết tốt nhất Trên mặt cũng đã ửng đỏ trông rất kiều diễm Nhưng lại bị giọng nói đáng rét này làm giật mình Cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng Linh quang chợt lóe vừa rồi đã bay xa ra ngoài chính tầng mây Nhất thời có chút tức giận Vừa mở mắt ra đã thấy một khuôn mặt tuấn lãng Nhưng đầy vẻ bớn cợt đang đối diện với mình Còn đôi mắt hắn thì giang không ngừng tuần tra khắp mắt mình Thủy Thiên Nhu nhất thời sắc mặt lại trở nên băng lãnh, hử lạnh một tiếng quay đầu sang một bên. Lăng Thiên bất kể là trong lòng ta nghĩ gì, sau này sẽ lựa chọn như thế nào? Thế nhưng Thủy Thiên Nhu ta tuyệt đối sẽ không khuất phục chức ngươi đâu. Ây, Thủy Cô Nương thời gian cấp bách, xin thứ cho bản công tử đã quấy giày mộng đẹp của Thủy Cô Nương. Lăng Thiên nói, có điều hiện tại vẫn còn sớm. Đợi buổi tối khi bầu trời đen kịp cô nương lại tiếp tục chuyến du hành trong giấc mộng chưa kết thúc vừa rồi nhé. Không cần ngươi quan tâm. Thủy Thiên Nhu trong lòng tức giận. Mỗi câu nói của tên gia hỏa này ngoại trừ mắng người ra thì cũng bớn cợt người khác. Không bao giờ nói được một câu tử thế nào cả. Nhưng Thủy Thiên Nhu và Lăng Thiên chưa ý thức được rằng. Câu nói không cần ngươi quan tâm thực sự không nên nói ra khi hai bên ở trong thế đối địch. Mà đó là câu nói của một đôi tình lữ Thủy Thiên Nhu là vô ý Còn Lăng Thiên thì trong lòng cũng đang nóng như có lửa đốt Ừ ừ Ta quan tâm đến giấc mơ của Thủy Cô Nương làm gì Lăng Thiên cười cười Có điều chuyện mà Thủy Cô Nương đã đáp ơn Tại hạ còn chưa thực hiện Lăng Thiên hiện tại là phi thường sốt ruột Gia phổ nguy tại sớm chiều Thực sự là không có nhiều thời gian dành để chờ đợi thêm nữa Chương 310 Cấp như tinh hỏa một, Thủy Thiên Nhu chấn động trong lòng. Rốt cuộc đã triệt để từ trong mê loạn mà tỉnh táo lại. Nhớ tới sự tuyệt tình tàn nhẫn khi Lăng Thiên thẩm vấn mình. Không khỏi tức giận nói. Lăng công tử thần thông quảng đại tin tức này chắc sớm đã biết rồi cần gì phải tới hỏi ta. Lăng Thiên sắc mặt lạnh dần, nói. Thủy cô nương, ta không phải đang nói đùa với ngươi đâu. Chuyện liên quan đến phụ thân ta và những tử đệ binh mà ông ấy một tay bồi dưỡng chuyện này quyết không phải là nhỏ. Vẫn mong Thủy Cô Nương sẽ nói thật, để Lăng Thiên có thể cứu phụ thân kịp thời. Nói tới cùng, Lăng Thiên từ đầu tới cuối cũng không hy vọng thực sự trở thành cửu nhân bất cộng đái thiên với Thủy Cô Nương. Lăng Thiên cũng không hy vọng trở thành cửu nhân bất cộng đái thiên với Thủy Cô Nương. Những lời này lọt vào tai Thủy Thiên Nhu. Khiến nàng ta bắt đầu mơ mộng. Hắn không hy vọng muốn làm kẻ địch với ta. Chẳng lẽ. Trong lòng hắn cũng có ta ư. Linh quang chợt lóe vừa rồi đột nhiên lại tái hiện. Cho tới bây giờ. Gia tộc của mình hoặc là mình tuy đã cùng với lăng gia, Lăng thiên ghét thù oán, Nhưng quyết không phải là thâm cừu không thể hóa giải. Nhưng nếu như phụ thân lăng khiếu đại tướng quân của lăng thiên thực sự mất mạng. Vậy thù cửu oán giữa hai nhà sẽ vĩnh viễn không thể hóa giải được Ngược lại Nếu như mình vào lúc này bán cho Lăng Thiên một cách nhân tình cực lớn Vậy thì theo đó Không những cửu oán giữa gia tộc của mình và Lăng Thiên có thể giải quyết Mình cũng có thể Nghĩ tới đây Thủy Thiên Nhu nhất thời lại đỏ mặt Mình nghĩ gì vậy Ta chỉ muốn hóa giải cửu oán giữa Lăng Gia và gia tộc của ta mà thôi Không có bất kỳ ý gì khác. Cùng với Lăng Thiên chỉ là thuận tiện mà thôi Lăng Thiên thấy Thủy Thiên Nhu sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Cuối cùng căn bản đã đỏ hây hây. Thầm nghĩ. Đây là bệnh gì vậy? Chẳng lẽ là vì vết thương còn chưa khỏi ư? Đã vậy thì Thiên Nhu sẽ thanh toàn cho tấm lòng yêu cha này của công tử. Và xin công tử hãy đáp ứng ta hai yêu cầu. Nàng nhìn trộm Lăng Thiên Thủy Thiên Nhu cấp tốc sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình. Sau đó nói Nếu lăng công tử có thể đáp ứng Vậy thì ta sẽ nói cho công tử biết tất cả quyết không giấu riêng Xin công tử yêu tâm yêu cầu của ta tất nhiên sẽ không có gì quá đáng Cả ngươi cả ta đều có lợi Lăng thiên hỏi yêu cầu gì vậy Thủy thiên nhu nghiêm mặt nói Yêu cầu của ta Thứ nhất chính là lúc trước thiên nhu đã mạo phạm tới công tử Cũng may là chưa làm thương hại gì đến lăng gia Mong công tử không tính toán hiểm xưa Hóa giải đoạn ăn oán này Thiên nhô nguyện thay mặt gia tộc mà hứa rằng Chỉ cần công tử không chạm tới lợi ích của thiên phong Thiên phong sẽ không tiếp tục là kẻ địch của công tử nữa Nếu có thể thậm chí nguyện ý đứng chung một trận tuyến với công tử Công tử trong lòng mang đại trí Muốn giành cả thiên hạ Giữa thiên phong chi thủy và thiên tinh chi ngọc hai đại gia tộc Công tử phải có được sự trợ giúp của một trong hai nhà thì mới có thể đạt được mục đích này Lăng công tử sẽ không phủ nhận điểm này chứ Lăng thiên ánh mắt chợt lóe sáng, nói Yêu cầu thứ hai là gì? Thủy thiên nhu đảo mắt, mềm giọng và mang theo một chút khẩn cầu nói Yêu cầu thứ hai này Kế hoạch lần này Ta tới thừa thiên là một mặt Mà ở mặt bắc ngụy bên kia Chính là ca ca thủy thiên huyến của ta Hy vọng Lăng Công Tử đáp ứng. Đừng làm thương hại đến ca ca và người nhà của ta. Lăng Thiên cười khổ một tiếng, hờ hứng nói. Các người chủ bị đát lâu, mấy chục vạn đại quân nghiêm trần chờ đợi. Ta có thể bình an cứu được phụ thân ta ra đát là cảm ơn trời đất lắm rồi. Sao còn có thể làm thương hại đến bọn họ? Người khác có lẽ không thể, nhưng ta biết Lăng Công Tử thực sự có thực lực siêu phàm để làm vậy. Thiên Nhu chỉ có một thân ca ca Công tử vì cứu cha Thiên Nhu vì bảo vệ anh Nếu như không có được sự bảo chứng này Thiên Nhu thực sự không dám nói ra toàn bộ mọi chuyện Thiên Nhu trong lúc Lăng Thiên chữa thương cho mình đã phát giác ra rằng công lực của Lăng Thiên không chỉ sớm đã đột phá hậu Thiên cực hạn Bước vào cánh cửa Tiên Thiên Hơn nữa Tiên Thiên chân khí lại cực kỳ dồi dào Trong ấm tượng của Thủy Thiên Nhu Loại tiên thiên nội lực rồi dào này e rằng chỉ có trên người phụ thân của mình. Cũng chính là đương đại gia chủ của Thủy Gia mới cảm thấy được. Nếu Lăng Thiên bất chấp mọi giá để đối phó với ca ca của mình, e rằng ca ca khó tránh khỏi bất hạnh. Được, Lăng Thiên trầm giọng nói. Ta đáp ứng ngươi. Lần này bác thượng tuyệt sẽ không làm thương tổn đến tính mệnh của ca ca ngươi. Có điều tiền đề của tất cả hứa hẹn chính là phụ thân của ta phải không xảy ra chuyện gì. Chỉ tới khi ta cứu được phụ thân của ta ra mới có hiệu lực. Nếu trước đó ca ca Thủy Thiên huyến của ngươi cứ quấn lấy ta. Ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình đâu. Thủy Thiên nhu thở phào một hơi, nói. Vậy là được rồi. Gia huyên không phải là người không thức thời. Lăng Thiên lạnh lùng nói. Thủy Thiên Nhu, ta hiện tại có phải là được phép biết tất cả về kế hoạch của các ngươi rồi phải không? Đôi mày thanh tú của Thủy Thiên Nhu nhíu lại, nói. Từ lúc Bắc Ngụy dừng nước, Thủy ra của chúng ta để đề phòng Ngọc ra cho nên luôn luôn tận sức an bài nhân thủ của chúng ta tại triều đình Bắc Nguy. hòng tăng cường sức ảnh hưởng cho Bắc Ngụy để khống chế Ngọc ra. Thủy Thiên Nhu nói. Cũng do năng lực của người phe chúng ta xuất chúng có thể giúp cho thế lực của Bắc Ngụy không ngừng lớn mạnh. Chỉ có điều các vị quốc chủ của Bắc Ngụy đều là hạng vô năng nhô nhược, căn bản không có gan đối phó với Ngọc Gia. Cho nên, chúng ta mới chọn ra một nhân vật trí lớn nhưng tài mọn. Giá tâm bừng bừng. Chính là Bắc Ngụy Thái tử Ngụy Thừa Bình. Ồ, Lăng Thiên trong lòng đột nhiên hiểu ra. Chẳng trách Ngụy Thừa Bình lại hung hăng ngang ngược như vậy. Không ngờ lại dám hạ thủ với Ngọc Băng Nhan và Ngọc Mãn Thiên. Thì ra có Thiên Phong Chi Thủy mạnh mẽ ở phía sau chống lưng. Ngụy Thừa Bình này tuy có xã tâm, nhưng trên thực thế thì chẳng hơn một tên ngu ngốc là bao. Thủy Thiên Nhu khói miệng cong lên, khinh thường nói. Dưới nhiều năm dạy dỗ của người bên phe ta, hắn tuy rằng cũng coi như có chút tâm kế. Bên ngoài trông rất thanh nhã lịch sự, nhưng lại rất dễ kích động. theo sự lớn mạnh của binh lực và tài lực của bắc ngụy ngụy thừa bình bắt đầu không cam lòng chịu tính mơ cơ hưng đồng thời gia tộc của chúng ta cũng nhìn ra điểm này cho nên chuẩn bị giấy lên chiến tranh giữa bắc ngụy và thừa thiên đưa cả khối thiên tinh từ bộ phận cho đến chỉnh thể đều dẫn vào trong loạn cục sau đó chỉ cần cướp đoạt quyền lực trong tay ngụy thừa bình lại lợi dụng đại quân Rất có khả năng có thể nhất cử quét sạch kẻ địch cả ngàn năm là ngọc gia, Thậm chí còn có thể đồng thời xưng bá thiên tinh Đến lúc đó thiên phong có uy thế của thủy gia Muốn thống nhất xem ra cũng không phải là chuyện gì khó Tiếp tục như vậy Rất có khả năng nhòm ngó ngôi vị bá chủ thiên hạ Giã tâm lớn thật Lăng thiên sờ sờ cầm Thế ra ngàn năm quả nhiên nhân tài đông đúc Không ngờ lại có tính toán sống như ta Một tháng trước, ta bí mật đến Thừa Thiên. Sau khi dò xét được tình thế của Thừa Thiên, vốn có dự định liên hợp với Lăng Gia, gia tộc yếu nhất trong ba phương thế lực của Thừa Thiên. Diệt trừ Hoàng Thất và Dương Gia, sau đó khống chế Lăng Gia, đưa Thừa Thiên vào trong bản đồ của Bắc Ngụy. Thủy Thiên Nhu nói, liên hợp với Lăng Gia, vậy vì sao cuối cùng các ngươi lại thay đổi chủ ý? Lăng thiên kinh ngạc hỏi Đó là bởi vì khi ta không có đủ thời gian để chuẩn bị Thủy thiên nhu nhìn lăng thiên Tình thế của thừa thiên đã phát sinh biến hóa long trời lở đất Lăng gia yếu nhất kỳ thực lại ẩn tàng thực lực cực kỳ hùng hậu Hùng hậu tới mức ta khó có thể coi thường Đặc biệt là lăng thiên công tử ngươi hoành không xuất thế, Sát phạt quả quyết Bá lực kinh nhân Võ công lại càng kinh thiên tuyệt thế. Điều này khiến cho ta biết được rằng, Lăng Công Tử không ngờ lại là cao nhân thâm tàng bất lộ. Nhưng chính vì như vậy, nhân vật như Lăng Công Tử không phải là hạng nhân vật mà chúng ta có thể nắm chắc dễ dàng khống chế. Nếu cứ miễn cưỡng, sợ rằng ngược lại sẽ rơi vào trong bẫy của Lăng Công Tử. Cho nên, ta liền lập tức thay đổi chủ ý. Lăng Thiên vuốt mũi cười khổ, không ngờ tai họa này là do mình đột nhiên bảo phát thực lực dẫn tới. Chính bởi vì sự bảo phát của mình mà làm mất đi một cơ hội hiếm có như vậy. Nếu lúc đó Thủy Thiên Nhu hợp tác với mình, e rằng lúc này tình thế trên đại lục sớm đã có biến hóa cực lớn rồi. Đúng là thế sự luôn giống như bàn cờ, Lăng Thiên trong lòng cảm thán một tiếng im lặng không nói gì. Ta tìm tới Dương ra. Khi tiếp xúc, băng ngờ ra ngoại trừ lão gia chủ già nua Dương không quần ra. không ngờ lại không có một người nào có thể thành đại sự, mà dương không quần cũng đã không còn bất kỳ hùng tâm trắng khí nào. thủy thiên nhu tiếp tục nói. cho nên ta ngay đêm khuya liền lẻn vào hoàng cung. khi đi qua thư phòng của long tường, vừa hay nghe thấy hắn đang ở bên trong nghiến răng nghiến lợi mắng chửi lăng thiên. ta liền nhảy vào trong dùng kiếm chế trụ hắn. lăng thiên cười khổ không ngớt. Tính toán thời giờ thì đó chính là lúc lăng nhiên chúng độc, mà đoạn thời gian đó long tường lại nổi sắc tâm với lăng thần. Nhưng bị mình không chút lưu tình không thèm nể mặt hắn trong lòng đương nhiên này sinh oán hận đối với mình. Ở trong cung len lút chửi mình cũng không phải là chuyện lạ, nhưng lại bị Thủy Thiên Nhu bắt gặp một cách rất trùng hợp. Hơn nữa còn mượn cơ hội để lợi dụng. Không biết là Thủy Thiên Nhu vận khí quá tốt hay là mình quá xui xẻo đây. Sau đó ta liền đặt điều kiện với hắn, ta giúp hắn diệt lăng ra, ngồi vững ở ngôi vị hoàng đế Sau đó lại tiêu diệt dương ra Đồng thời tiến hành liên minh giữa Bắc Ngụy và Thừa Thiên Bảo đảm khi thiên hạ được bình định Thừa Thiên Hoàng thất vẫn có thể tiếp tục tồn tại thiên thu vạn đại Duy có một điều kiện là hắn phải xưng thần với Bắc Ngụy Hắn chỉ do so dự một thoáng rồi đáp ứng ngay Trong câu nói của Thủy Thiên Nhu lộ ra vẻ trào phúng Ấu trĩ, cực kỳ Ấu trĩ Lăng Thiên lắc đầu mắng Điều kiện như vậy mà cũng có thể đáp ứng được Long Tường thực sự là một tên đầu heo Hừ, hắn có thể không đáp ứng được sao Thủy Thiên Nhu có chút đắc ý nói Ta ép hắn uống một viên độc đan Nói với hắn đây là một loại độc dược Một năm phát tác một lần Ngoại trừ ta ra không ai có thể giải được cho dù hắn không tin thì trước tiên cũng chỉ đành đáp ứng mà thôi ồ lăng thiên đột nhiên hiểu ra long tường vừa trải qua chuyện lăng nhiên bị trúng đục hiện tại lại uống một viên thuốc của thủy thiên nhu đương nhiên là hon vía lên mây hơn nữa thế lực của lăng gia đang từ từ bành trướng cũng đã trở thành cái gai trong mắt hắn hai phương diện thuận nước đầy thuyền vào thời khắc vi diệu ngươi tình ta nguyện Không biết có nên nói là gian phu dâm phụ, vỗ tay hợp tác không nhỉ Hắn không khỏi mỉa mai nói Thủy Tông Nương làm việc quả nhiên là cực kỳ ổn thỏa, hai mặt đều chắc chắn Kế ly gián cùng với sự uy hiếp lợi dùng này thực sự là dùng rất xuất thần nhập hóa Thủy Thiên Nhu hừ lạnh một tiếng Không thèm để ý đến hắn Tiếp tục nói bắc ngụy xuất binh thừa thiên Sau đó long tường phái lăng khiếu nghênh chiến Nhưng lại phái ba giám quân theo hắn. Một khi thời cơ chín mùi, dù được đại quân của lăng khiếu ra, ba người này trước tiên sẽ dẫn quân chạy trốn, làm tan giã lòng quân. Sau đó lại trấn giữ yến quân, chặn đứng đường lui của lăng khiếu. Cho dù lăng đại tướng quân có thể chạy thoát khỏi vòng vây của bắc ngụy, thì cũng không thể chạy ra khỏi trù tính của người phe mình.